Khang chạch 19 năm, đầu mùa đông dãy núi vạn hát vờn quanh bích hồ, ngàn khê trăm eo sông thông thiên hố, đáng tiếc tự khang Trạch 16 năm đại hạn đến nay, sở quốc hồ hà khê thác nước sắp tại đây chàng thiên tai trung toàn bộ khô kiệt. Mắt thấy mênh mông sở quốc không vong ở địch nhân gót sắt đau thương dưới, nhưng thật ra bị 3 năm đại hạn bức đến tuyệt cảnh, khang Trạch đế sở hoài đêm không thể ngủ, tự mình dẫn văn võ bá quan ở long lăng sơn đỉnh không ăn không uống quỳ cầu. Ba ngày ba đêm vũ, có lẽ trời xanh thương hại vạn dân chi khổ, có lẽ Long Vương bị Khang Trạch Đế quân thành tâm cảm động, rốt cuộc ở Khang Trạch Đế cậu Vũ ngày thứ ba đêm khuya hạ ba năm tới trận đầu mưa to. Nhưng là cậu Vũ thành công Khang Trạch Đế lại ở hồi cung trên đường bị ý đổ mưu phản Linh Vương ám sát, dù chưa thành công lại thân bị trọng thương. Linh Vương chi loạn từ thu đến đông rằng có ba tháng, không dài cũng không ngắn, cũng đủ làm vốn là sinh hoạt gian nan sở. Quốc bá tánh dầu đổ bìm leo, tiêu điều hương ra gian càng không thấy nhẹ nhẹ khói bếp. Lâm ra thôn tọa lạc ở dãy núi Nguy Nga Bích Hồ bên, chăm tới hộ nhân ra hoặc tụ tập hoặc phân tán ở chân núi, mà bởi vì diện tích rộng lớn sâu thẳm Bích Hồ, phù hộ, nơi này thôn dân nhưng thật ra tránh thoát ba năm thiên tai. Đáng tiếc, thiên tai không nên trốn, nhân hỏa càng khó phòng. Ba năm tới, địa phương thượng sư cao thuế nặng làm Bích Hồ quanh thân mấy cái thôn xóm khổ không nói. Nồi, đói chết, mệt chết người vô số kể, không có biện pháp, vì sinh tồn, bà tánh trừ bỏ muốn cùng thiên đấu, cùng mà đấu, cùng quan đấu, còn muốn cùng với bọn họ tranh đoạt sinh tồn tài nguyên thôn bên người đấu. Hôm nay, tiểu gió bắc quát đến hô hô vang, lưu kinh lâm ra thôn, tạo ra thôn cùng triệu ra thôn sông Sơn Mi mắt thấy liền phải thấy đáy. Lúc này, khoan khoan đường sông Trung gian chất đầy thạch đầu, đem sông Sơn Mi một phân thành hai. Thượng Du nguồn nước so sung Túc một ít Mà xuống Du đã sớm thấy được chỗ sâu trong lòng sông Ta phi Họ lâm Các ngươi cho ta nghe Này sông Sơn Mi là chúng ta tào ra thôn Các ngươi nếu là dám đào khai này đó thạch đầu Kia chúng ta liền bạch dao nhỏ đi vào hồng dao nhỏ ra tới Lão tử cùng các ngươi liều mạ Tào ra thôn thôn trưởng chi tử tào A cầu hung tận Mà phun ra một ngụm nước bọt Trong tay chói lọi dao nhỏ ở vào đông ấm dương chiếu xuống phiếm lạnh lẽo quang. Ngươi cho rằng lão tử sợ. Ngươi, ngươi làm chúng ta lâm gia thôn người không thể sống, kia ta liền cùng chết. Nói chuyện chính là lâm gia thôn nổi danh lăng đầu thanh lâm hổ. Hôm nay chính là hắn mang theo lâm gia thôn hơn 10 hào trung thanh niên, tới chuyên môn lột ra kia đổ ngăn chở nước sông thạch đầu tường. Tào gia thôn người khinh người qua đắng, biết rõ là đại hạn chi năm còn đem sông sơn mi cấp lấp kín. Hôm nay buổi sáng lâm hổ cách vách hàng xóm ra khê nha đầu liền bởi vì ở thượng du múc. Một vài nước trong uống, đã bị này tào A cẩu cấp đánh đến vỡ đầu chảy máu, hiện tại còn không biết sống hay chết. Cùng thời khắc đó, lâm ra thôn lâm viễn sơn lão hán trong nhà chính loạn thành một nồi cháo. Đại nhân khóc, tiểu hài tử gào, phòng giác lão thử đói đến chi chi kêu. Cha, con dâu cầu xin ngài, khê nha đầu chỉ là ngủ rồi. Ngài ngàn vạn không thể làm người trôn nàng. Nương, khê nha đầu chính là ngài đặt ở đầu quả tim bảo bôi trao gái. Ngài không thể a không thể. Luôn luôn hảo cường mục thị quỷ gối lâm viễn sơn cùng diệp thị trước mặt, không ngừng dập đầu, đau khổ mà cầu xin. Huệ lan, nương biết ngươi trong lòng khổ, nương như thế nào bỏ được ta khê nha đầu. Ta đừng như vậy, a ta coi như nhà chúng ta khê nha đầu đi bồ tát nơi đó hưởng phúc đi, đi theo chúng ta. Nàng, nàng chỉ là chịu khổ nha, đã là chi thiên mệnh chi năm diệp thị nhìn trên mặt đất quý khóc cầu con dâu mục thị, thái dương đầu bạc lại nhiều thêm mấy cây, sầu khổ nha. Nương, bà nội, đều là con dâu, tôn tức sai, nếu không phải bởi vì ta, tiểu muội nàng cũng sẽ không như vậy. Mục thị con dâu cả cùng nhị con dâu từng người ôm một cái còn ở trong ta lót trẻ con, song song quỷ gối diệp thị trước mặt. Trong lòng ngược hài tử làm như cảm giác trong nhà không khí dị thường, chính liều mạng mà khóc kêu. Nương, ông nội, bà nội, đều là nhi tử, tôn tử sai. Phần Phật lâm gia nam nhân đều quỳ gối lâm viễn sơn cùng diệp thị này đối lão phu phụ trước. Mặt, trên mặt đều là bi thương. Lâm viễn sơn từ đầu đến cuối chỉ là mặt âm trầm buồn ngồi ở trong viện gốc cây thượng, nhà bọn họ bốn đời đơn chuyển, thật vất vả đến nhi tử lâm Trung Quốc này một thế hệ. Thế tử Diệp thị vì Lâm ra tuyển một cái có khả năng con dâu Mục Huệ Lan Mục Huệ Lan từ gả vào nhà mình Thật có thể nói là là vượng tử vượng tôn Mười năm không đến ngay cả sinh lục tử Là bọn họ nhà họ Lâm đại công thần Ban đầu nhà họ Lâm cũng là Lâm ra thôn phải tính Đến môn hộ Nhưng theo tôn tử một đám mà sinh ra Hơn nữa trong đất thu hoạch lại không tốt Nhật tử lướt qua càng chặt ba Sau lại Mục thị lại sinh hạ một cái phấn đô đô tiểu nữ hoa. Lâm Viễn Sơn cùng Diệp thị trước kia là chỉ có một nhi tử, sầu, sau lại là tôn tử nhiều, cũng sầu, thật vất và trong nhà có cái nữ hoa hoa, cả nhà đều vui mừng mà không được. Ba năm đại hạn, Linh Vương chi loạn, đừng nói là nho nhỏ lâm gia thôn, chính là toàn bộ sở quốc đều giống bị đặt ở nóng. Bỏng nhiệt du chung dày vò, người có thể sống sót chính là rất may, đều đừng khóc lạp. Là chúng ta nhà họ Lâm không phúc khí, lưu không được khê nha đầu. Tứ lang, ngũ lang, đem các ngươi muội muội bao hảo, cùng ta lên núi. Nông hộ nhân gia cũng có nông hộ nhân gia quy củ, nhật tử còn muốn quá đi xuống. Nếu hải tử đã chết, vậy sớm một chút xuống mổ vì An. Ông nội, Tứ lang Lâm thanh hảo đau kịch liệt mà hô một tiếng. Đi, Lâm viễn sơn đứng lên, dùng chân thật đáng tin. Thanh âm lớn tiếng nói. Đúng lúc này, vẫn luôn ở trong phòng thủ trên giường tiểu nhân Nhi Lục Lang Lâm thanh một lau nước mắt vui sướng mà chạy ra tới, muội muội tỉnh, muội muội không chết, ta muội muội không chết, không chết. Lúc này, Lâm Tâm An nằm tại đây trương ngẩng đầu có thể vọng đến thiên nhà tranh đỉnh, thấp nhĩ có thể nghe được tâm ván gỗ kéo kẹt vang trên giường cười khổ liên tục. Thật là suối quỷ, lánh thưởng không đuổi kịp, nhưng thật ra đuổi kịp tai nạn. Trên không Còn thời thượng mà xuyên một phen, nàng này xem như phúc vẫn là hòa nha. Nhìn một cái này tay nhỏ chân nhỏ, phỏng trừng cũng liền 6-7 tuổi, da bọc xương đầu da dáng người thật sự không có gì đẹp. Như vậy lánh thiên cái giống thạch đầu giống nhau băng ngạnh mụn vá điệp mụn vá chăn mỏng tử, dưới thân phỏng trừng trừ bỏ rơm già chính là một chương mụn vá khăn trải giường. Nàng lâm tâm an là nghèo hài tử không sai, nhưng năm đó ở viện phúc lợi ít nhất có thể ăn no. Mặc ấm Cái này gió thổi qua cửa sổ kéo kẹt rung động liền tưởng đào, tân gia trừ bỏ nhà chỉ có bốn bức tường, có lẽ liền trong viện người tương đối nhiều. Lâm tâm an sớm tại mục thị quỳ xuống phía trước liền thanh tỉnh lại đây, nàng chỉ là có chút khó có thể tiếp thu hiện trạng. Tưởng nàng một cái bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ bé gái mồ côi từ hai bàn tay trắng đến nỗ lực thành công, trung gian trả giá nhiều ít tâm huyết cùng vất vả, ai ngờ tưởng đôi mắt một bế trợn mắt, nàng liền lại về tới, trước giải phóng. Thôi thôi, nàng lâm tâm an chính là đánh không chết siêu cấp tiểu cường, tới đâu hay tới đó, nghèo không sợ, nỗ lực bái. Khê nha đầu, đầu còn đau không? Mấy ngày nay, lâm tâm an, không đúng, nàng hiện tại hẳn là kêu lâm thanh khê, vừa mở mắt liền sẽ bị nàng này một đời mẫu thân mục thị quan tâm săn sóc lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn chăm chú vào. Mỗi ngày buổi sáng, mục thị đều sẽ vì nàng nấu một chén châu cháo, đây là liền chính mình đại. Tẩu tần thị cùng nhị tẩu ngô thị hai cái sản phụ đều không có đãi ngộ, nằm ở trên giường lâm thanh khê có chút ngượng ngùng, nàng từ chính mình lục ca trong miệng biết hai cái tẩu tẩu sữa đều không đủ, này đó cháu Mễ vẫn là nhị tẩu nhà mẹ đẻ đưa tới bạc mua trở về, nhưng là mục thị cái này bà bà thế nhưng đi cầu chính mình con dâu, làm nàng đều ra một chén châu cháo cấp chính mình. Chứ bỏ trước kia viện phúc lợi một cái tiểu A-di Nàng còn chưa bao giờ có bị người như vậy cần Thật tỉ mỉ mà chiếu cố sủng ái Liền tính gần vì này được đến không dễ tình thương của mẹ Lâm Thanh Khê cũng tính toán ở nhà họ Lâm hảo hảo mà sinh hoạt đi xuống Càng tiếp nhận rồi ông trời làm nàng trọng sinh ở nhà họ Lâm sự thật Nương Ta đầu đã sớm không đau Còn là cái gì đều nhớ không nổi Lâm Thanh Khê chống tiểu cánh tay ngồi dậy Mục Thị chạy nhanh đem cái kia thiếu khẩu chén bể đặt ở sớm đã có cái khe đầu giường trên bàn nương nha đầu ngốc nhớ không nổi liền không cần đi nhớ dù sao hiện tại nhận được người trong nhà là đến nơi quay đầu lại làm ngươi ngủ ca lại đến thôn Đông đầu Lâm A gia gia làm thí điểm thảo dược ta lại uống mấy phục liền toàn hảo Lâm A gia là Lâm gia thôn duy nhất sẽ điểm y thuật lão nhân ngày thường trong thôn ai có cái đau đầu nhức óc tổng hội đi tìm hắn. Lâm thanh khê tưởng tượng đến kia đen tuyển lại chua sót khó nuốt chung nước thuốc liền chịu không nổi, nàng trước nay không phát hiện sinh bệnh uống. Thuốc sẽ là như vậy khó xử một việc, nhưng là đón nhận mục thị kia quan tâm ánh mắt, nàng vẫn là ngoan ngoan mà nói, ân, nương, khê nha đầu đã biết. Nương, tiểu muội có phải hay không tỉnh? Ngoài cửa chuyển đến ngô thị dò hỏi thanh âm, tỉnh, các người hôm nay còn tại đây trong phòng làm sống đi ta phải đi tàu ra thôn làm việc. Buổi trưa cơm chờ ta trở lại lại làm. Mục thị làm Lâm Thanh Khê cầm chén cuối cùng mấy khẩu châu cháo uống xong, đỡ Lâm Thanh Khê nằm xuống. Sau đó xoay người bưng chén đi ra ngoài. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy ngày, nhưng Lâm Thanh Khê đã không sai biệt lắm đem cái này ra sờ thấu, đặc biệt là thừa dịp thượng nhà xí thời gian, nàng nhanh chóng mà đánh giá một chút chính mình ra sân. Nhà họ Lâm Sân rất lớn, Giống hơn phân nửa cái bãi bóng, tây tưởng cùng đôi tam đem cái cuốc, hai thanh lưới hái cùng một phen đại cái chổi sân phía đông có một cây tiểu hài từ eo thô cây ngô đồng, thoạt nhìn rất có năm đầu, cây. Ngô đồng bên cạnh là một cây cây táo, bởi vì là mùa đông, hai cây đều trụi lùi, thoạt nhìn có chút hưu quạnh cùng hoang vắng. Phía nam chân tường bãi một mét không đến củi lửa, đó là nhà họ lâm qua mùa đông dự trữ... Trong nhà tổng cộng 6 gian tường đất nhà tranh đỉnh phòng ở, Lâm Viễn Sơn cùng Diệp thị chủ trung gian nhà chính, phía đông đệ nhất gian là Lâm Trung Quốc, Mục thị cùng Lâm Thanh Khê chủ phòng, đệ nhị gian là Lâm Thanh Khê đại ca một nhà phòng, phía tây đệ nhất gian là nàng nhị ca một nhà, mà đệ nhị gian là dư lại bốn cái ca ca chủ địa phương, cuối cùng một gian là nhà họ Lâm phòng bếp. Nhà họ Lâm trừ bỏ người cùng lão thử, rất khó nhìn thấy đệ tam loại vật còn sống. Đặc biệt là gà vịt heo dê linh tinh ra cầm. Lâm Thanh khê từ chính mình lục ca Lâm Thanh một nơi đó biết được. Heo dê ngưu linh tinh gia súc chỉ có địa chủ ông chủ trong nhà mới có thể dưỡng đến khởi. Này thời đại, bà tánh trong nhà liền gà vịt đều dưỡng không sống. Nhà họ Lâm hiện giờ có 15 nhân khẩu. Tại đây nạn đói thời đại, từ ông nội Lâm Viễn Sơn đến hai cái mới ra ở cứ tẩu tẩu. Mỗi ngày đều ở vì một ngày nhị bữa cơm bận rộn, không có biện pháp. Lưu gạo đã sớm thấy đế, trong đất càng là một chút thực đều bào không đến. Trong nhà người rảnh rỗi hiện giờ chỉ có ba cái, bị người đánh vỡ đầu Lâm Thanh Khê cùng hai cái gầy yếu tiểu bao tử hơn một tháng Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy. Lâm Thanh Khê đại ca Lâm Thanh Vân cùng nhị ca. Lâm Thanh Hải là một đôi song bào thai, đã 19 tuổi, hiện giờ đều ở chấn trên thợ rèn phô làm sống. Hai năm trước. Cá tính hoạt bát đơn thuần Lâm Thanh Hải cùng trấn trên Ngô Bộ khoái chi nữ Ngô Anh không đánh không quen nhau, cùng một ngày Lâm Thanh Vân cũng ở một nhà ngoài tửu lầu biên ngẫu nhiên gặp được đến gặp nạn Tần Thật Nhi một nhà, lúc sau hai đôi có tình nhân còn tính thuận lợi mà kết làm vợ chồng, vì nhà họ Lâm cửa khổ sinh hoạt rót vào đã lâu không khí vui. Mừng. Lâm Thanh Khê Tam ca Lâm Thanh Phi năm nay 15 tuổi, ở trấn trên một nhà tửu lầu nhỏ làm chạy đường, tiền tuy rằng không nhiều lắm Nhưng ngẫu nhiên có thể cho trong nhà mang về tới một đốn ăn ngon, đánh bữa ăn ngon. Lâm Thanh Hảo là Lâm Thanh Khê Tứ Ca. Năm nay tuy rằng mới 13 tuổi, nhưng đã đi theo chính mình cha Lâm Trung Quốc nơi nơi làm công ngắn hạn. Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh Một là Lâm Thanh Khê Ngũ Ca cùng Lục Ca. Bọn họ cũng là một đôi song bào. Thai, đừng nhìn mới 10 tuổi tuổi tác, đã là Lâm Viễn Sơn trên mặt đất làm việc phụ tá đắc lực. Ngày mùa thời tiết càng là giúp không ít vội. Diệp thị cùng mục thị này một đôi mẹ chồng nàng dâu ngày mùa đông cũng không có nhàn dỗi, tào gia thôn có một cái tiểu địa chủ, muốn chiêu nữ công làm sống. Tuy nói thời đại này nữ tử xuất đầu lộ diện đối thanh danh không phải đặc biệt hảo, nhưng nông gia người nào chú ý nhiều như vậy, có thể lấp đầy bụng quan trọng nhất, cho nên các nàng liền cùng đi tào gia thôn. Trong nhà dư lại tần thị cùng ngô thị, liền đem từng người hài tử đặt ở lâm thanh khê mép giường. Sau đó một bên vội vàng theo việc, một bên cùng lâm thanh khê nhàn tán gẫu, hải tử khóc liền bế lên tới hóng hai tiếng. Tần thị tính tình dịu dàng, ngô thị tính tình nóng bỏng, các nàng đồng nhật gả tiến nhà họ lâm, không biết có phải hay không bởi vì các nàng trượng phu là song bào thai, này chị em dâu quan hệ nhưng thật ra vẫn luôn không tồi. Chưa từng có quấy quá miệng, đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi theo một cái túi tiền muốn bao nhiêu tiền. Cái này ra thật sự nghèo đến mau không có gì ăn, đừng nhìn hơn phân nửa người nhà đều ở bên ngoài kiếm tiền, nhưng liền ăn cơm đều thành vấn đề, có thể thấy được tiền không hảo tránh. Lâm thanh khê sờ sờ mép giường lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy gầy yếu phát hoàng khuôn mặt nhỏ, trong lòng liền một trận chịu đau, còn như vậy đi xuống, nàng thật lo lắng đại không đói chết. Tiểu nhân trước chết đói, tiểu muội nhị tẩu nói cho ngươi giống nhị tẩu loại này nữ hồng kém một cái túi tiền một văn tiền, mà giống đại tẩu loại này nữ hồng tốt tam văn tiền một cái túi tiền, nhớ kỹ sao? Từ Lâm Thanh Khê tỉnh lại cái gì đều không nhớ rõ lúc sau, Ngô thị liền đem nàng trở thành tiểu niệm thủy giống nhau, ngày thường lớn giọng cũng thu liêm không ít. Đối mặt Ngô thị khinh thanh tế ngữ, Lâm Thanh Khê ẩn tàng rồi trên đầu hắc tuyến, cười gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe hiểu. Tính ra Nàng hai đời thêm lên nhưng đều muốn Đại Tần thị cùng Ngô thị hơn 10 tuổi, hiện giờ chỉ có thể tạm thời làm vô tri hải đồng. Tục ngữ nói, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, thuyền muộn lại ngộ ngược gió. Lâm Thanh Khê bên này chính cảm thán nhà họ Lâm nghèo đến leng keng vang, bên kia Diệp thị cùng Mục thị lại bị tào gia thôn tiểu địa chủ cấp đột nhiên sa thải, mà ra ngoài làm công ngắn hạn Lâm Trung Quốc lại gặp ngoài ý muốn, bị người cuống quýt. Nâng về trong nhà, Lâm Trung Quốc bị người nâng tiến viện môn thời điểm, tần thị, ngô thị nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm, chạy nhanh đem trong tay hình tròn hoa khung theo buông, vội vàng mà đi ra ngoài, Lâm Thanh khế tắc lưu lại phụ trách chiếu cố hai cái trong tã lót trẻ con. Hôm nay Lâm Trung Quốc cũng coi như gặp tai bay và gió, nguyên bản cùng nhi tử Lâm Thanh hào lánh tháng này tiền công đi chấn trên mua một ít chấu mễ cùng hắc mặt, ai biết về nhà nửa đường bị hai. Đám người đánh nhau lưu dân cấp kẹp ở trung gian, chẳng những trên người ăn hảo chút nắm tay, một chân còn bị người đánh gãy, mua trở về châu mế cùng hắc mặt cũng không biết bị người nào đoạt đi rồi. Lâm Thanh hào cũng là bị đánh mặt mũi bầm dập, nếu không phải Lâm Trung Quốc đem hắn hộ ở trên người, gãy chân liền không phải Lâm Trung Quốc, mà là Lâm Thanh hào Cũng may, có mấy cái thiện tâm người ở Lâm Thanh hào khổ cầu hạ, nâng Lâm Trung Quốc đi trước Lâm A ra trong nhà. Gãy chân là tiếp thượng, nhưng về sau Lâm Trung Quốc sợ là rốt cuộc làm không được việc nặng. Chờ đến trạng vạn thời điểm, Diệp Thị cùng Mục Thị cũng gục xuống lần đầu tới, Diệp Thị trên mặt nước mắt hay còn ở. Lúc này vào đông ánh nắng chiều chiếu đến nhà họ Lâm sân trên không sáng lạn dị thường, nhưng cảnh đẹp ánh thảm trạng, có vẻ nhà họ Lâm có nói không nên lời buồn bực cùng sầu khổ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Lâm Thanh Khê liền đã tỉnh, từ Lâm Trung Quốc cùng Lâm. Thanh Hảo bị thương, diệp thị cùng mục thị bị từ, nàng liền rốt cuộc ngồi không yên. Nàng lâm thanh khê chưa từng có ở cửa khổ trước mặt thấp quá mức, ha quá eo, chẳng sợ đời trước gặp được lại khó cửa ải khó khăn, nàng cũng có thể dựa vào một cổ không chịu thua dẻo dai sông qua đi. Bảy tuổi sợ cái gì? Đời trước bảy tuổi thời điểm, nàng là có thể trợ giúp viện phúc lợi phòng bếp A Di Thiêu ra một bàn đồ ăn, đời này nàng có người nhà, trên người nhiệt tình càng đủ. Nhẹ nhàng, mà mặc vào đơn bạc cũ nát quần áo mùa đông, Lâm Thanh Khê bôi đen xuống giường, mặc vào giày, lén lút giữ cửa xuyên kéo ra, sau đó lại quay người đem cửa đóng lại. Đêm qua người nhà bởi vì liên tiếp đã kích thở ngắn than dài đến đa khuya, cho nên giờ phút này đều ngủ thật sự thục. Lâm Thanh Khê sờ đến phòng bếp, tìm được một phen sẻ nhỏ, sau đó lại ở phòng chén đúa địa phương tìm được rồi một cái sọt, lúc này mới đi ra ngoài bầu trời ngôi sao trong sáng lấp lè, hơi hơi mà thần phong thẳng tắp chui vào người tay áo áo, sau đó thấm tiến làn ra, nháy mắt khiến cho người nổi lên một thân nổi da gà, lãnh, thật lánh, nhưng lại lãnh, nàng hôm nay cũng phải đi núi sâu nhìn một cái. Lâm Thanh Khê mới vừa đi đến viện môn thời điểm, đã bị không biết khi nào xuất hiện Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh một một tả một hữu kéo lại cánh tay, muội muội, ngươi muốn đi đâu? Lâm thanh hòa ngủ cực nhẹ, lâm thanh khê mở cửa ra tới thời điểm, hắn sẽ biết, lâm thanh một, cùng hắn là song bảo thai huynh đệ, một cái muốn làm cái gì, một cái khác tựa hồ liền có cảm ứng, cũng đi theo làm cái gì, cho nên, hai người cũng lén lút mặc tốt quần áo xuống giường, ngũ ca, lục ca, ta tưởng vào núi nhìn xem, cha sinh bệnh, muốn ăn tốt hơn đồ vật. Lâm Thanh Khê hai ngày này vẫn luôn quấn lấy Tần Thị cùng Ngô Thị cho nàng giảng Lâm ra thôn quanh thân tình huống Đại Khái hiểu biết đến đối diện thôn này tòa núi cao kêu Đại Mi Sơn Sơn bên kia chính là sông Sơn Mi mà Lưu Kinh phụ cận mấy cái thôn sông Sơn Mi là từ Đại Mi Sơn chân núi huyệt động chảy ra lướt qua Sơn bên kia sông Sơn Mi đó là không người dám đi vào núi sâu rừng già Ngô Thị nói cho Lâm Thanh Khê mặc dù ba năm Đại Hạ nhất gian nan năm tháng. Nơi này thôn dân tình nguyện bán nhi bán nữ, cũng không muốn đi núi sâu bảo thực, bởi vì trước nay đều là có đi mà không có về. Núi sâu nơi nơi đều là rắn độc mãnh thú, chỉ cần lướt qua sông Sơn Mi, liền nhất định phải trở thành gia thú trong miệng cơm. Vì một nhà già trẻ sinh tồn, lâm thanh khê cái gì đều không sợ. Các lão nhân thường nói, bảo vật ở núi sâu, nàng nhất định phải đi thử thời vật liền tính đào đến một ít rau dại cũng là tốt. Muội muội, trong núi rất nguy hiểm, chờ hừng đông một ít, lục ca lại mang ngươi đi, được không? Lâm Thanh một từ nhỏ liền rất khẩn trương chính mình tiểu muội, có cái gì thứ tốt đều sẽ trước tăng cường chính mình muội muội. Nàng sinh bệnh, hắn so nàng chính mình còn muốn khó chịu. Hiện tại tối lửa tắt đèn, trong núi lại nguy hiểm như vậy, hắn không nghĩ muội muội đi mạo hiểm, tuy rằng hắn cũng lo lắng cha thân thể. Cũng tưởng lộng tới một ít thứ tốt cấp người nhà, nhưng muội muội còn nhỏ, hắn không nghĩ nàng vất vả như vậy. Lục ca, không có việc gì. Dù sao ta cũng ngủ không được, thiên thực mau liền sáng, nói không chừng chờ ta đi đến chân núi, thái dương đều có thể ra tới. Lâm thanh khê hạ giọng nói, muội muội chúng, ta cùng đi. Lâm thanh hòa trong bóng đêm hướng Lâm thanh một sử một cái ánh mắt, cũng không biết Lâm thanh một nhìn đến không có. Nhưng hắn cũng không có phản đối Lâm Thanh Hòa, vì thế, ba người liền cùng nhau mở ra ra môn đi ra ngoài. Lâm Thanh Hòa đem Lâm Thanh Khê sọt đổi ở chính mình trên người, cũng đem nàng trong tay sẻng nhỏ cũng bỏ vào sọt. 30 phút sau, ba người liền tới tới rồi đại mi sơn chân núi, chờ đến ba người cố sức bỏ đến sơn bên kia khi, sáng sớm thái. Dương đã lộ ra nửa cái đầu. Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh một nguyên tưởng rằng Lâm Thanh Khê bất quá là tưởng ở Đại Mi Sơn sau núi tìm chút có thể ăn đồ vật, lại phát hiện nàng buôn sau núi sông Sơn Mi mà đi, hơn nữa dùng ra dây đằng đem mấy cây không biết ai chặt bỏ không dọn đi ra cây trúc có kỹ xảo mà cột vào cùng nhau. Muội muội, ngươi đang làm gì? Lâm Thanh Hòa thấy Lâm Thanh Khê cặp kia ngày xưa không thế nào linh hoạt tay nhỏ, giờ phút này tựa như rót vào vô hạn sức. Sống giống nhau rất có kính mà cột lấy cây trúc ngũ ca ta muốn trói cái bè tre căng thủy đi đối diện lâm thanh khê đứng ở sông sơn mi bên này liếc mắt một cái liền nhìn đến đối diện sơn ở mùa đông cũng có xanh um thái độ bên trong định là có nước chảy mới có thể hiện ra như vậy sinh cơ bừng bừng lại nói nàng đã sớm thấy được hà bên kia đầy đất rau dại nếu là đem chúng nó đều đào về nhà ít nhất cũng có thể vì người nhà thêm điểm đồ ăn không được lâm thanh hòa Cùng lâm thanh một nhất trí tỏ vẻ phản đối. Bọn họ đã sớm nghe nói đối diện thực đáng sợ. Ai đi vào ai mất mạng. Năm trước mùa hè liền có một cái đòi đến cấp thôn dân bơi đi đối diện. Kết quả mới vừa lên bờ không bao lâu. Đã bị một con da lang cắn đứt cổ. Ngũ ca, lục ca, ngồi chỉ biết chờ chết. Nhưng mạo hiểm thử một lần. Nói không chừng liền có vô hạn sinh cơ. Các ngươi xem bên kia trên bờ rau dại. Chúng nó đều là có thể ăn. Cha cùng tứ ca mua trở về lương thực đều bị người trộm đi, trong nhà cái gì có thể ăn đều không có, liền tính chúng ta không đói bụng, niệm vũ cùng niệm thủy cũng muốn ăn cái gì nha. Lâm Thanh khê lúc này đã bất chấp lộ tẩy nguy hiểm, 7 tuổi nàng có thể nói ra như vậy một phen lời nói, đích xác có chút không thể tưởng tượng, nhưng cũng may Lâm Thanh hòa cùng Lâm Thanh một không có tưởng quá nhiều, chỉ là bị nàng lý do thoái thác đả động, không được, quá nguy hiểm muội muội chúng ta liền ở phụ cận tìm xem có hay không Có thể ăn đồ vật Lúc này, Lâm Thanh Hòa lấy ra ca ca uy nghiêm Tiểu muội là cả nhà đều bảo bối người Hắn không thể làm nàng thân ở nguy hiểm bên trong Lại nói, cái kia bẻ che vạn nhất không rắn chắc Ở sông Sơn Mi bị hướng hủy Hoặc là vừa đến bờ bên kia liền có giá thú xuất hiện Bọn họ đến lúc đó chạy đều không kịp Hiển nhiên, Lâm Thanh Hòa nghĩ đến Lâm Thanh Một cũng nghĩ đến Hắn cũng không đồng ý Lâm Thanh Khê làm như vậy. Lâm Thanh Khê chưa bao giờ là nhẹ giọng từ. Bỏ người, nàng biết nơi này người đúng đúng ngạn đều có một loại sợ hãi cảm giác. Dù sao nàng là chưa thấy được cái gì ra thú. Nguyên nhân chính là vì vô chi giả không sợ. Cho nên hai cái ca ca cự tuyệt ngược lại kích phát rồi nàng ý chí chiến đấu. Bờ bên kia, nàng là nhất định phải đi. Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh một thấy Lâm Thanh Khê căn bản không nghe bọn hắn nói còn ở toàn tâm toàn ý mà bị trói tay chung dây đằng cùng cây trúc trên mặt liền có chút cấp sắc cái này tiểu muội từ tỉnh lại lúc sau chẳng những lá gan biến đại tính tình cũng thấy chướng tựa như hiện tại bọn họ đối nàng cũng có chút bó tay không biện pháp vẫn là nhất khẩn trương muội muội lâm thanh một thỏa hiệp hắn có chút lấy lòng mà giúp đỡ lâm thanh khê trói bè tre nghĩ thầm muội muội có lẽ chỉ là nhất thời tò mò chờ đến bè tre phóng tới trong nước Có lẽ nàng liền sợ hãi. Cuối cùng, Lâm Thanh Hòa cũng là học đại nhân bộ dáng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mà cũng. Giúp đỡ Lâm Thanh Khê trói lại bè tre, hắn ý nghĩ trong lòng cùng Lâm Thanh một là giống nhau. Giảng dị bè tre cột chắc lúc sau, Lâm Thanh Khê lại tìm tới một cây rắn chắc trường cây trúc dùng làm xào. Sau đó nàng đem sọt bối ở trên người, cùng hai cái ca ca cùng nhau đem bè tre đặt ở trong nước. May mắn trước đó nàng ở một cái rác thượng buộc lại dây đằng, hơn nữa lúc này nước sông bình tĩnh, bè tre lẳng lặng mà nằm ở trên mặt nước. muội muội như vậy có thể được không? Trong núi hải tử vốn là lá gan đại, chuyện tới trước mắt, Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh Một cũng quyết định mạo hiểm thử một lần, nhưng bọn hắn lo lắng bè tre có thể hay không thừa nhận bọn họ trọng lượng. Lâm Thanh khê đối chính mình chói bè tre rất có tin tưởng, gật gật đầu nói hành. Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh Một không nghĩ Lâm Thanh Khê đi bờ bên kia, vạn nhất thực sự có giá thú, chờ ở bên này trên bờ Lâm Thanh Khê còn có thể đào tẩu, Lâm Thanh Khê tự nhiên sẽ không đồng. Ý quyết định này, nàng lấy chính mình sẽ hóa bẻ tre lấy cớ này, thành công mà cùng hai cái ca ca cùng nhau thượng bè tre. Ngay từ đầu, Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh Một còn có chút lo lắng, nhưng là ba người hợp lực dựa theo Lâm Thanh Khê phương pháp hoa đến bờ bên kia thời điểm. Bọn họ đối cái này muội muội liền nhìn với con mắt khác, cảm thấy nàng thật sự là quá thông minh, thế nhưng có thể nghĩ vậy dạng dùng bè tre thay thế thuyền gỗ ở nước sông Hành Tẩu Hảo biện pháp. Tới rồi bờ bên kia, ba người đem bè tre từ trong nước kéo đi lên, sau đó Lâm Thanh Hỏa dặn dò Lâm Thanh Khê không cần hướng chỗ sâu trong đi, liền ở bờ biển đào nàng nói rau dại. Muội muội, loại này rau dại thật sự có thể ăn sao? Ngươi như thế nào biết mấy thứ này có thể ăn? Rõ ràng là một chỗ, nhưng nước sông hai bờ sông phong cảnh cùng đồ vật thật sự quá không giống nhau. Có rất nhiều hoa cỏ, quen thuộc Đại Sơn Lâm Thanh một căn bản phân không rõ chúng nó là cái gì. Ta không nhớ rõ, giống như có một cái lão á ra nói qua. Lâm Thanh khê ba phải cái nào cũng được mà nói. Nàng cùng hai cái ca ca đang ở đảo loại này rau dại kêu mã lan thái. Một năm bốn mùa đều sẽ sinh trưởng, mùa đông cũng sẽ không giảm sản lượng. Ăn lên cũng thật phần ngon miệng. Ba người lực lượng đại, Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh một lại thường xuyên trên mặt đất làm việc nhi, cho nên đào rau dại cũng là năng thủ. Chỉ chốc lát sau, bọn họ mang đến sọt liền chứa đầy. Ca ca, rau. Dại đã đào hảo, chúng ta nhìn nhìn lại chung quanh có hay không khác có thể ăn đồ vật, dù sao bè tre thượng cũng có thể phóng. Đào trong chốc lát rau dại, Lâm Thanh khê trên người rốt cuộc có điểm nhiệt độ, vừa rồi qua sông thời điểm. Nước sông lạnh băng đến xương, đã sớm ướt đẫm đế giày, hai cái ca ca chịu đựng lạnh lẽo không hé răng, nàng cũng cắn răng chịu đựng. Hảo, chúng ta nhìn nhìn lại. Lâm Thanh Hòa tuy rằng không ăn qua Lâm Thanh Khê nói loại này rau dại nhưng... Trong lòng luôn có cái thanh âm nói cho hắn, muội muội nói có thể tin. Vì thế, ba người liền ở bờ biển khắp nơi tìm tòi lên, ngoài ý muốn, Lâm Thanh Khê thế nhưng phát hiện một mảnh nhỏ giá củ từ đằng. Hơn nữa nàng sấn hai cái ca ca không chú ý, lại đi phía trước đi rồi vài bước, nhón chân tiêm nhìn xung quanh, nơi xa tựa hồ cũng có thể nhìn đến giá củ từ dây đằng. muội muội mau trở lại. Lâm thanh một khẩn trương mà đem lâm thanh khê kéo lại, bên kia lâm thanh hòa cũng phát. Hiện một hoa con thỏ, đang muốn biện pháp bắt được con thỏ đâu. Lục ca, ngươi cùng ngũ ca đi săn con thỏ, ta đào điểm thứ tốt trở về. Lâm Thanh Khê cầm lấy sẻm nhỏ liền hướng gần nhất ra củ từ đằng nơi đó đi. Lâm Thanh một thấy Lâm Thanh Khê không đi nữa xa, cũng liền mặc kệ nàng, chạy nhanh chạy đến Lâm Thanh Hòa bên người, cùng hắn cùng nhau bắt thỏ. Hắn đều đã lâu không ăn đến thịt, thịt thỏ cũng có thể bổ thân thể, cha cùng hai cái tẩu tẩu đều hẳn là ăn chút tốt bổ bổ. Chờ đến Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh một bắt được đến hai chỉ to mọng đại con thỏ còn có tám chỉ thỏ con. Lâm Thanh khê cũng lao lực mà đào tới rồi vài căn thô tráng trường giá củ từ Ba người trên mặt đều nhân hưng phấn mà trở nên đỏ rực, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười, lúc này cuối cùng có thể ăn một đốn cơm no. Huynh muội ba người tâm hữu linh tê mà nuốt nuốt nước miếng, ngây ngốc mà nhìn nhau cười. Lâm Thanh hòa đem tám chỉ thỏ con bỏ vào sọt, Lâm Thanh một gõ hôn mê. Hai chỉ đại con thỏ, cùng sử dụng dây đằng hệ rắn chắc, Sau đó đáp ở chính mình có chút gầy yếu tiểu trên vai, bởi vì hai con thỏ quá nặng, thiếu chút nữa liền đem hắn ép tới nửa quỳ trên mặt đất, dẫn tới Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh Khê đều nhìn hắn ha hả cười rộ lên. Một lần nữa phóng hảo bè tre, ba người lại hợp lực tới rồi bờ bên kia, bất quá là ở đối diện bờ biển đãi trong chốc lát, là có thể có như vậy phong phú thu hoạch, này càng làm cho Lâm Thanh Khê tin tưởng, núi sâu nhất định có càng thật tốt đồ vật. Chỉ là người nhà đều đối núi sâu sợ hay không thôi, nàng nếu muốn lại lần nữa độ sâu sơn, trước hết cần gạt mặt khác người nhà mới được. Ngũ ca, lục ca, chúng ta lộng tới nhiều như vậy đồ vật, về đến nhà muốn nói như thế nào. Lâm Thanh Khê đem chủ ý trước đánh tới chính mình hai cái ca ca trên người. Tuyệt đối không thể nói cho ông nội, bà nội cùng cha mẹ chúng ta là đi bờ bên kia, nếu không ngày mai liền không thể lại vào núi. Chỉ... Lúc này đây trải qua, khiến cho Lâm Thanh Hòa thấy được độ sâu sơn chỗ tốt, hắn càng tin tưởng nhà mình mọi tử nói được không sai, có đôi khi chỉ có mạo hiểm thử một lần mới có thể có thu hoạch. Ngũ ca nói đúng, nếu như bị ông nội, bà nội cùng cha mẹ biết, đừng nói ngày mai, về sau đều không thể đến nơi đây tới. Không bằng chúng ta trước đem bè che tàng hảo, về nhà làm ông nội lại cấp biên một cái sọt, ngày mai chúng ta nhiều đào một ít rau dại, nói không chừng còn có thể. Bắt được đến một hoa con thỏ, về sau là có thể mỗi ngày ăn thịt, hắc hắc. Lâm thanh một chỉ cần tưởng tượng đến thịt, hận không thể lại khởi động bè tre đi bờ bên kia lục xoát một lục xoát. Ngũ ca, lục ca, yên tâm đi. Chúng ta nhất định có thể làm người nhà quá tốt nhất nhật tử, về sau thịt ca có thể cho các ngươi ăn nị. Lâm thanh khê âm thầm hạ quyết tâm, nàng chắc chắn vạn phần nỗ lực làm người nhà đều quá thượng thư thái giàu có sinh hoạt buổi sáng nhà họ Lâm không thấy ba cái hải tử cũng không có đặc biệt sốt ruột Mục thị nghĩ Lâm Thanh khê hẳn là đi theo hai cái nhi tử đi ra ngoài chơi mùa đông nông ra tuy nói nghèo nhưng cũng không có gì sống làm lại nói Lâm Trung Quốc cùng Lâm Thanh Hảo đều bị thương người một nhà đang suy nghĩ biện pháp chủ tiền mua thuốc mau đến trưa thời điểm Lâm ra hơn nửa tháng không có trở về nhà ba cái nhi tử đều đã trở lại Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Hải lấy về tới 500 văn đồng tiền lớn, còn ở trấn trên hiệu thuốc bắt một ít dược cấp Lâm Trung Quốc. Lâm Thanh Phi còn lại là mang về tới nửa túi chấu mễ cùng nửa túi hắc mặt, tử lầu gần nhất sinh ý không tốt, hắn cũng không đến cái gì tiền. Tam huynh đệ ở chấn trên thời điểm, liền nghe người trong thôn nói cho bọn họ, chính mình cha bị lưu dân đánh gãy chân, lúc này mới vội vàng chạy về ra, về đến nhà lúc sau. Lâm Thanh Hải cùng Lâm Thanh Phi lại nghe nói Lâm Thanh Khê bị Tào gia thôn Tào A Cẩu cấp đánh vỡ đầu. Thiếu chút nữa liền không sống được, hai người cầm lấy góc tường cái quốc liền phải đi tìm Tào A Cẩu liều mạng, là Mục thị cùng Diệp thị gắt gao kéo lại bọn họ. Sau lại, Lâm Thanh Khê nghe nói cái này tiểu nhạc đêm lúc sau, trong lòng cảm động không được, trước kia nàng liền thập phần hâm mộ người khác có ca ca tỉ tỉ che chở, về sau nàng không bao giờ dùng hâm mộ người khác. Mục thị cùng tần thị đang định đi làm buổi trưa cơm thời điểm, buổi sáng không thấy ba cái hài tử hưng, phấn mà đẩy ra nhà mình đại môn, hơn nữa lại trở tay thật cẩn thận mà đóng lại, giống giống làm ăn trộm còn thấp giọng khe khẽ mà cười. Các ngươi ba cái làm gì chuyện xấu đi, nhìn một cái các ngươi hai cái ca ca thấy thế nào đến khê nha đầu, như vậy lánh thiên, khê nha đầu dài đều ước, thấy ba cái đề đề muội muội tiến viện môn, lâm thanh phi trên mặt hiện lên ý cười nhưng lại nhìn đến lâm thanh khê đông lạnh đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cùng ướt hai chân mặt liền trầm xuống dưới hắn người này banh vực người mình đặc biệt hộ chính mình mỗi mỗi đoàn tào a cậu kia bút trường hắn đã sớm ghi tạc trong lòng về sau định là muốn tìm cơ hội đòi lại tơi tam ca thực xin lỗi lâm thanh hòa cùng lâm thanh một đối mặt lâm thanh phi thời điểm có chút phát khiếp chạy nhanh ngoan ngoãn nhận sai Mục thị thấy hai cái nhi tử một cái cõng xài, một cái cõng sọt, mà tiểu nữ nhi trong tay còn xách theo một cái dây đằng biên thành tiểu lồng sắt, bên trong tựa hồ có bạch bạch đồ vật ở động, chạy nhanh hỏi bọn hắn sáng sớm đi nơi nào. Lâm thanh khê đem lâm thanh một cho nàng dùng dây đằng biên thỏ lồng sắt buông lúc sau, đã bị diệp thị kéo đến trong phòng đi đổi sạch sẽ dày, chờ đến trở ra thời điểm, hai cái ca ca đã đem trước đó tưởng tốt lý do thoái thác nói cho người nhà. Còn đem đào đến rau dại, giá củ từ cùng bắt được đến con thỏ triển lam cấp người nhà. Hảo tiểu tử, như vậy hoang sơn, các ngươi cũng có thể tìm được rau. Dại cùng giá vật, cái này cha thân thể có thể bổ bổ. Lâm thanh hải khen ngợi mà đấm đấm hai cái đệ đệ. Này rau dại thật đến có thể ăn. Mục thị cũng là có này nghi vấn. Nương, có thể ăn. Trước kia có cái lão á ra nói qua cái này kêu mã lan thái. Hắn đem cách làm đều nói cho muội muội chờ lát nữa làm muội muội giáo nương như thế nào làm là đến nơi. Lâm Thanh một nghịch ngợm mà hướng đi theo diệp thị bên người Lâm Thanh khê chớp một chút đôi mắt. Nương, bà nội nói cha, phải hảo hảo dưỡng mới có thể một lần nữa đứng lên, cho nên buổi sáng hai cái ca ca mang theo ta liền đi sau núi nhìn xem, không nghĩ tới vận khí thật tốt. Chẳng những tìm được rồi lao á ra nói rau dại cùng ra củ từ, còn bắt được tới rồi con thỏ. Lâm Thanh Khê bổ sung thuyết minh nói, Giá củ tử, có phải hay không chính là sọt này đó giống lão dễ cây giống nhau đồ vật. Ngô Thị ôm hải tử đến gần sọt, vẻ mặt tò mò hỏi, ân, nhị tẩu, chính là này đó, lão á ra nói loại này ra. Củ tử mùa đông nguyên bản cũng không thường thấy, chúng ta hôm nay cũng là may mắn liền gặp, loại này ra củ tử chính là chữa bệnh bổ thân thuốc hay, chờ lát nữa làm nương ngao canh uống. Lâm Thanh Khê nho nhỏ cái đầu, ngưỡng mặt nhìn Ngô Thị hưng phấn mà nói, kia nhất định thực chân quý đi, khiến cho nương lưu trữ cấp cha ngao một chén là được, tỉnh điểm ăn. Ngô Thị thấy Lâm Thanh Khê nói này củ tử là chữa bệnh bổ thân thuốc hay, nàng trước kia ở chân trên cũng trước nay, chưa từng nghe qua hoặc gặp qua có bán giá củ tử, nói vậy nhất định thực chân quý, đều ăn, đồ vật lại chân quý, ta nhà họ Lâm cũng không có ăn mảnh thói quen. Khê nha đầu, ngươi nói cho ông nội, cái kia lão á ra là ai, các ngươi ở nơi nào nhìn thấy. Lâm Viễn Sơn là tam đại con trai độc nhất, hắn trước kia đọc quá thư, cũng đi bên ngoài gặp qua việc đời. Nhà mình trao gái là bộ dáng gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng mấy ngày nay, chính mình này tiểu trao gái rõ ràng. Cùng dĩ vắng không giống nhau, hắn tuy tin quỷ thần nói đến, nhưng nhà mình trao gái trừ bỏ biến thông minh hiểu chuyện ngoại. Tựa hồ cũng không có gì bất đồng. Lâm Thanh Khê đã sớm dự đoán được chính mình tính tình biến quá nhanh, có thể lừa gạt được người khác lại lừa không được nhà mình. Ông nội, cũng may nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách. Ông nội, Khê Nha Đầu cũng không nhớ rõ, hình như là có một hồi vào núi gặp được, cái kia lão á ra thực hiền lành, hắn còn giáo Khê Nha Đầu rất nhiều đồ vật đâu. Nguyên lai like Khê Nha Đầu cũng chưa nhớ kỹ, bất quá mấy ngày hôm trước tỉnh lại thời điểm. Lão Á ra bộ dáng không nhớ rõ, nhưng hắn dạy cho khê nha đầu đồ vật lại càng ngày càng rõ ràng, khê nha đầu cũng không rõ là làm sao vậy. Lâm Thanh Khê ra vẻ buồn rầu mà nhìn trong viện người nhà, Lâm Thanh Khê nói làm nhà họ Lâm người đều Lâm vào trầm mặc, đặc biệt là Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Thanh Phi, bọn họ xem Lâm Thanh Khê ánh mắt đều có chút không? Giống nhau, nhưng thực mau mọi người đều giống có ăn ý mà không lại truy vấn, mà Lâm Thanh Khê không biết chính là... Chờ đến buổi tối nàng ngủ lúc sau, nhà họ Lâm trừ bỏ nàng ở ngoài tụ tập tới khai một lần bí mật gia đình hội nghị. Từ kia lúc sau, nàng lại biểu hiện thông tuệ cùng khác hẳn với thường nhân. Người nhà cũng không hỏi lại quá nàng nguyên do, chỉ cho là nên như vậy dường như. Khê nha đầu, tới, nhìn xem đây là cái gì. Lâm thanh phi đem lâm thanh khê kéo đến. Chính mình bên người, sau đó hướng nàng trong lòng bàn tay thả một cái đồ vật. Là tơ hồng. Cảm ơn tam ca, trực giác mà đối diện lâm thanh phi cấp tơ hồng, lâm thanh khê cao hứng mà cho hắn một cái sáng lạn gương mặt tươi cười. Nhị ca cũng có lễ vật cấp khê nha đầu. Lâm thanh hải vừa thấy lâm thanh phi cho lâm thanh khê tơ hồng đương lễ vật, lập tức đắc ý mà từ trong lòng ngược móc ra một cái dùng phá bố bao hai tầng hoa lũa cấp lâm thanh khê. Nhị lang, đừng sủng hư ngươi. Mội muội này hoa lụa giá trị không ít tiền đi. Mục thị có chút trách cứ mà nhìn thoáng qua Lâm Thanh Hải cùng Lâm Thanh Khê trong tay hoa lụa, tuy rằng kia hoa lụa hình thức cũ xưa, nhưng vừa thấy chính là Tân. Nương, này hoa không cần tiền, là thợ rèn phô bên cạnh Trương A nãi nhàn tới không có việc gì dùng vải lẻ làm, nghe nói nhà ta có tiểu muội, liền tặng cho ta, đại ca cũng biết. Lâm Thanh Hải sợ Mục thị cùng người nhà hiểu lầm hắn loạn tiêu tiền, chạy nhanh giải. Thích nói: "Cảm ơn nhị ca." Khê nha đầu thực thích, cũng thay khê nha đầu cảm ơn trương A nái. Lễ khinh tình ý trọng, lâm thanh khê cảm động mà đem hoa lụa che ở ngực. Người nhà đối nàng thật tốt quá, tuy rằng trong nhà nghèo, nhưng mỗi cái người nhà đều như vậy thiệt tình mà đau sủng nàng. Nàng lại lần nữa thề muốn cho người nhà quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Huệ lan, thật nha đầu, các ngươi vào nhà nấu cơm đi. Này đó thỏ con trước dưỡng hai ngày, nhị lang, tam lang các. Ngươi đem này hai con thỏ đều giết đi Thỏ ra lưu trữ Đưa tới chấn trên hàng ra trong tiệm bán Lâm Viễn Sơn đối chính mình này Mấy cái tôn tử thật phần vừa lòng Hắn nhà họ Lâm có lẽ sinh hoạt gian nan Nhưng người một nhà hòa thuận Ở bên nhau so cái gì đều quan trọng Ông nội Khê nha đầu giúp mẫu thân cùng đại tẩu nấu cơm Lâm Thanh Khê sung phong Nhận việc muốn xuống bếp Này đó rau dại cùng củ tử Còn muốn dựa nàng chỉ đạo đâu Hảo Khê Nha đầu liền giúp ngươi nương. Cùng đại tẩu đi. Lâm Viễn Sơn phân phó mấy cái tôn tử các làm các sự tình, hắn tặc vào nhà đi nhìn xem nằm ở trên giường nhi tử cùng tôn tử. Muội muội, ca ca tới giúp ngươi. Này đó rau dại cùng gia cụ tử muốn như thế nào lọc? Lâm Thanh một tuy rằng cũng muốn nhìn chính mình nhị ca, tam ca sát con thỏ, nhưng hắn đồng thời cũng tưởng giúp Lâm Thanh Khê. Lục ca Ngươi giúp ta trước đêm này đó rau dại chích sạch sẽ, củ tử ta quay lại ra là được. Nương, chờ lát nữa dùng này đó. Rau dại làm vài món thức ăn bánh bao được không? Chỉ cần đem đồ ăn đều băm, thêm chút hắc mặt cùng muối là được. Lâm Thanh Khê cũng biết trong nhà trạng huống những cái đó gia vị gì đó, nàng căn bản liền không tưởng. Hảo, nương tới làm. Mục thị vây thượng tạp dề, lấy ra một cái hắc bồn xứ. Hướng bên trong đổ một ít con thứ ba mang về tới hắc mặt, tần thị tắc phụ trách nhóm lửa, rau dại rửa sạch sạch sẽ lúc sau, mục thị đem chúng nó băm bỏ vào hắc buồn xứ, nhưng lâm thanh. Khê làm thêm một ít muối, nàng lại không bỏ được thêm, nghĩ chờ lát nữa dù sao cũng có đồ ăn, có canh, liền không có tất yếu bỏ thêm. Nhà họ lâm trong phòng bếp có hai cái bếp, một lớn một nhỏ, đại bếp nồi thông thường ăn tết thời điểm trưng bánh bao dùng. Mà tiểu nội liền ngày thường ăn cơm dùng, mục thị cùng tần thị dùng nồi to trưng đồ ăn bánh bao, Lâm Thanh Khê cùng Lâm Thanh Một liền dùng tiểu nội ngao củ từ cháo, nguyên bản Lâm Thanh Khê là không nghĩ phóng châu mễ, đào. Không phải nàng luyến tiếc, mà là cảm thấy châu mễ không xứng với trắng non giá củ từ, đến lúc đó đạp hư thứ tốt, nhưng nghĩ hôm nay sở hữu người nhà đều ở, củ từ cũng đào không quá nhiều. Buổi tối nàng còn tưởng cấp chính mình cha cùng hai cái tẩu tẩu lại nhiều bổ một đốn, như vậy chỉ có thể thêm một ít cháu mễ mới đủ ăn. Đồ ăn bánh bao trưng hảo lúc sau, trong phòng bếp lâm thanh một cùng lâm thanh khê đều nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, mà tiểu trong nồi củ từ cháu. Cháu cũng mau đem bọn họ thèm chùm dẫn ra tới, ở lâm thanh khê xem ra, này đó không có muối du đồ ăn bánh bao cùng thô giáp củ từ chậu cháu cũng không phải cái gì thứ tốt. Nhưng đối mặt khác Lâm ra người tới nói, hôm nay lại giống ăn tết giống nhau. Lâm Thanh Hải cùng Lâm Thanh Phi liền ở trong sân sát con thỏ, sát xong lột hảo ra lúc sau, lại phát hiện trong nhà thủy không đủ. Lâm ra thôn nước ăn vốn là khẩn, cũng may trước một đoạn thời gian, cách vách Lâm hổ thúc dẫn. Người nhào quá tạo ra thôn lúc sau, có một ít dòng nước ra tới, vì thế Lâm Thanh Phi liền cầm thùng nước chạy tới cửa thôn múc nước. Hai chỉ vì con thỏ rửa sạch xong lúc sau, Lâm Viễn Sơn lại làm Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi đem trong đó một con thỏ đưa đi cấp Lâm Trung Quốc xem qua bệnh Lâm A gia trong nhà. Lâm A gia thiện tâm, người trong thôn xem bệnh chưa bao giờ đòi tiền, nhưng đại gia niệm hắn hảo, tổng hội thường thường mà cho hắn đưa đi một ít đồ vật, lần này cần không phải Lâm A gia Lâm Trung Quốc về sau khả năng liền không đứng lên nổi. Đại ân khó báo, Lâm Viễn Sơn nghĩ trước hiếu kính hắn một con thỏ. Cơm sau khi làm xong, Lâm Viễn Sơn làm mấy cái tôn tử đem bàn ăn nâng tới rồi Lâm Trung Quốc, Mục Thị cùng Lâm Thanh Khê trong phòng, ở nông thôn phòng đều rất lớn, trong phòng ngồi xuống mười mấy người là không thành vấn đề. Cha, còn đau không? Lâm Thanh Khê đi đến Lâm Trung Quốc nằm trên giường nhẹ giọng hỏi, thiếu niên thời. Kỳ Lâm Trung Quốc cũng là quá quá một đoạn thập phần lệnh người hâm mộ Nhật tử, nhân hắn là con trai độc nhất, trong nhà sinh hoạt lại không tồi, hắn còn thượng quá tư thục, chỉ là sau lại sinh hoạt bức bách, hắn nỗ lực trưởng thành vì một cái có thể vì người nhà che mưa chắn gió đại thụ, đây là một cái hảo phụ thân. Cha không đau, nghe người ngũ ca nói, khê nha đầu hôm nay lập công lớn, tìm được rồi thứ tốt. Đối với nữ nhi duy nhất, Lâm Trung Quốc vẫn luôn là yêu thương. Không thôi. Lần trước, Lâm Thanh Khê bị Tào A cẩu đánh vỡ đầu thời điểm, hắn còn ở nhà người khác làm giúp, căn bản không biết sự tình trong nhà, sau lại về đến nhà, hắn trong lòng cũng là một cổ hỏa, nhưng Diệp Thị khuyên hắn nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hắn cũng liền nhìn xuống. ân Khê nha đầu hôm nay nhưng lợi hại, chờ lát nữa cha muốn ăn nhiều một chút, nhất định phải ăn tam đại chén. Lâm Thanh Khê đối với Trang Tiểu Hài tử càng ngày càng thuận buồn cũng không cảm thấy thẹn thùng. Hảo, cha nhất định ăn nhiều. Nhi tử, con dâu hiếu thuận hiểu chuyện, nữ nhi lại trở nên hoạt bát thông minh, lâm Trung Quốc trong lòng sầu muộn cuối cùng giảm bớt một ít. Một tiểu sọt đồ ăn bánh bao mang lên bàn, còn có lâm thanh khê chỉ huy, tần thị điều rau dại một đại bàn, lúc sau là một chén chén củ từ châu cháo, một đĩa nhỏ dưa muối, cuối cùng chính là dùng tiểu bồn xứ thịnh con thỏ thịt. Đồ ăn thượng bàn, nhà họ lâm người lại, Đều không có động chiếc đũa, thoạt nhìn đều có chút kích động, ngay cả tần thị cùng ngô thị trong lòng ngực lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy đều mở to mắt to hù hụt mà loạn chuyển. Đều nhìn cái gì? Ăn cơm? Lâm viễn sơn ra lệnh một tiếng, nhà họ lâm lão lão tiểu tiểu đều bắt đầu đâu vào đấy mà gắp đồ ăn ăn cơm, nhưng để nhất chiếc đũa kẹp đồ ăn đều không có bỏ vào chính mình trong chén, mọi người thế nhưng không hẹn mà cùng mà hướng lâm Trung Quốc, lâm thanh hảo cùng lâm thanh. Khê ba người trong chén đưa đi. Lâm Trung Quốc cùng Lâm Thanh Hảo vẫn luôn đều biết nhà họ Lâm người nhất sẽ đau lòng người một nhà. Nếu ai sinh cái bệnh gì đó, người nhà Tổng hội thực quan tâm, cho nên đối trong chén nhiều ra tới đồ ăn, cảm động càng nhiều một ít. Nhưng Lâm Thanh Khê hai đời cũng không có trải qua quá như vậy ôn nhu nháy mắt, trừ bỏ cảm động, càng có rất nhiều kích động, nàng dữ dội may mắn có thể trở thành nhà họ Lâm người. Đây là trời cao hậu ái, trong... Lòng đối hiện đại kia cuối cùng một tia lưu luyến cũng biến mất không thấy. Đồ ăn bánh bao tuy rằng không có phóng muối cùng du, nhưng là bởi vì trên bàn dưa muối, nhưng thật ra bất chi bất giác một tiểu sọt tất cả đều ăn xong rồi, Lâm Thanh Khê phá lệ ăn hai cái. Nói thật, đây chính là nàng đi vào nơi này ăn đến nhất no một bữa cơm. Lâm Thanh Khê từ nhị tẩu ngô thị nơi đó đã biết chính mình nơi quốc gia kêu sở quốc, thâm sơn cùng cốc địa phương bà tánh biết đến đồ vật không. Nhiều lắm, chỉ nghe nói muốn đi sở quốc thủ đô Kinh Thành yêu cầu một tháng xe trình. Nàng là có muốn đi ra đại mi sơn ý tưởng, nhưng hiện tại nàng còn nhỏ, cả nhà còn đều ở đói khát trong vực sâu, về sau có cơ hội định là muốn dạo một dạo sở quốc. Cơm nước xong, nhà họ lâm người trên mặt đều có một tia ý mừng, rốt cuộc đều là đã lâu không có ăn cơm no, cũng có thể là cái kia giá củ từ thật sự có thể trị bệnh, uống xong cháo, các đều cảm thấy chính mình trên người nóng hầm hập, làm như có rất mạnh sức mạnh. Tới rồi buổi tối, Lâm Thanh Hòa, Lâm Thanh một cùng Lâm Thanh Khê lại trốn đến nhà mình sân phía sau trộm thương nghị, nhất trí quyết định ngày mai buổi sáng còn muốn đi đào rau dại, mà Lâm Thanh một căn bản không làm Lâm Viễn Sơn động thủ, chính mình buổi chiều liền biên hảo hai cái sọt. Ngày hôm sau lại là trời chưa sáng, Lâm ra tam huynh muội vẫn như cũ trộm mà rời giường, từng người trên lưng một cái sọt, cầm hai cái sẻ nhỏ, ước hẹn, Ra cửa, lần này vào núi Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh Một nhanh hơn cước trình, Lâm Thanh Khê đừng nhìn vóc dáng tiểu, khả năng trước kia thân thể này cũng thường xuyên làm việc nhà nông, nàng đảo cũng không chê mệt, chỉ là cảm giác có chút lánh. Tới rồi Đại Mi Sơn sau núi sông Sơn Mi Chỗ, Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh Một đêm ngày hôm qua tàng tốt bè che lôi ra tới, tục ngữ nói, trước là sao quen, lần này đến bờ bên kia cũng không có tiêu phí thời gian rất lâu. Huynh Cái tới rồi sông Sơn Mi bờ bên kia lúc sau, phân công rất là minh xác, Lâm Thanh Hòa phụ trách tìm gia vật, Lâm Thanh Một phụ trách rút củ từ, mà Lâm Thanh Khê phụ trách đào rau dại. Một canh giờ sau, Lâm Thanh Khê sọt đều chứa đầy rau dại, mà Lâm Thanh Một sọt cũng chứa đầy củ từ, nhưng Lâm Thanh Hòa trừ bỏ tìm được mấy cái gà rừng trứng, cũng không có mặt khác thu hoạch. Lục Đệ, muội muội, các ngươi tại đây chờ, ta hướng bên trong đi một chút. Lâm Thanh Hòa lá gan vốn dĩ Liền đại Hắn hiện tại cũng đối núi sâu tràn ngập Không biết lòng hiếu kỳ cùng thăm dò dục vọng Đặc biệt là hắn ở bờ biển Không có gì thu hoạch thời điểm Ngũ ca Muốn đi cùng đi Lâm Thanh khê chạy nhanh đứng lên Bắt lấy Lâm Thanh Hòa tay áo áo Nàng đã sớm tưởng vào xem Chính là sợ hai cái ca ca không cho phép Hiện tại Lâm Thanh Hòa chủ động nói ra Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội Ta cũng đi Lâm Thanh một đem chứa đầy giá củ từ sọt cùng Lâm Thanh Khê. Chứa đầy rau dại sọt đặt ở cùng nhau, hơn nữa tìm tới rất nhiều nhánh cây đem hai cái sọt che đậy lên, thuận tiện đem Lâm Thanh hỏa sọt bối ở trên người. Lâm Thanh hỏa nhìn thoáng qua để để muội muội, trong lòng ở làm mãnh liệt dãi rủa, cuối cùng xúc động chiến thắng lý trí, hắn đem gà rừng trứng đặt ở rau dại sọt, lánh Lâm Thanh một cùng Lâm Thanh Khê hướng chỗ sâu trong đi đến, vì tránh cho lạc đường. Lâm Thanh Khê làm hai cái ca ca đem đi đường khi nhìn đến một ít giây, đằng cột vào trên cây, hơn nữa ở trên cây dùng trong tay tiểu sẻnh sát từ khắc lại ký hiệu, như vậy trở về thời điểm liền sẽ không lạc đường. Mới đầu, núi sâu bên cạnh không có gì đặc biệt, trừ bỏ ngày mùa đông cây cối hoa cỏ không có toàn bộ khô kiệt ngoại, chính là trong bụi cỏ có tiểu động vật nhanh chóng bị quấy nhiễu chạy trốn thanh âm, đi tới đi tới. Hiện ra ở huynh mỗi ba người trước mặt cảnh tượng liền càng ngày càng bất đồng, càng đi đi thụ càng lục, thảo càng thanh, hoa càng hương, con thỏ động cũng càng nhiều. Lâm Thanh Khê hoài nghi nương tựa sông Sơn Mi núi sâu bên cạnh này một khối địa phương là con thỏ tụ tập mà, chúng nó là ở ngủ đông không sai, nhưng rất nhiều ngốc con thỏ cũng sẽ ra tới kiếm ăn, càng có ngốc đến trực tiếp vây quanh bọn họ ba cái chuyển động, đối mặt như vậy đưa tới cửa mỹ thực. Lâm ra hai huynh đệ vui vô cùng, bắt đầu cuồng bắt con thỏ, mà Lâm thanh khê tác nhân cơ hội này, vòng tới rồi con thỏ tụ tập mà. Bên kia, nhìn xem có thể hay không phát hiện những thứ khác, không nghĩ tới, nàng thật đúng là đi rồi cứt chó vật, thế nhưng phát hiện hoang dại cải trắng. Nàng nghe ông nội Lâm Viễn Sơn nói qua, bởi vì ba năm đại hạn, sở quốc bá tánh tới rồi mùa đông, đừng nói nguyên bản liền hiếm là rau xanh không thấy được. Chính là bình thường thời đại bình thường nhất Bạch Tùng, hiện giờ cũng thành hiếm lạ hóa, hiện tại nàng trước mắt liền có một tảng lớn hiếm lạ hóa, nếu là đêm này đó. Bạch Tùng đều dọn về ra, chẳng những cái này mùa đông đồ ăn có rơi xuống, còn có thể bán thượng một số tiền giải quyết lâm ra trước mắt khốn cục. Tưởng tượng đến nơi đây, lâm thanh khê cao hứng đều tưởng giống lớn. Bất chấp rất nhiều, nàng chạy nhanh đem còn ở bắt được con thỏ lâm thanh hòa cùng lâm thanh một kêu lên tới. Làm cho bọn họ cùng nhau trích Bạch Tùng Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh Một Mới nhìn đến một tảng lớn xanh Miết trắng non Bạch Tùng khi Mừng đến một nhảy Ba thước cao Hận không thể nhiều sinh ra hai tay tới Lâm Thanh Hòa càng là ảo não Không có nhiều biên mấy cái sọt Huynh mỗi ba cái nhiệt tình mười phần Bên này hoang dại Bạch Tùng thổ địa Tương đối mềm xốp Bạch Tùng rất lớn cái Tam khỏa liền đem Lâm Thanh Một mang đến sọt chứa đầy Làm sao bây giờ nha Chúng ta căn bản lấy không xong. Lâm Thanh một cấp vành mắt đều đỏ, hắn cáo giận chính mình không giống đại ca, nhị ca giống nhau cường tráng, bằng không này đó bạch. Tùng hắn toàn lộng tới chính mình trong nhà đi. Lấy không xong ngày mai lại đến, dù sao này đó bạch Tùng cũng sẽ không chạy. Lâm Thanh khê thật đúng là sợ nàng lục ca khóc ra tới, chính cái gọi là tham nhiều nhai không lạn, chỉ là hai cái ca ca bắt được kia bảy tám con thỏ cầm liền lao lực. Hơn nữa như vậy trọng Bạch Tùng, bọn họ ba cái tiểu hài tử như thế nào lấy xong. muội muội nói không sai, lại nói mấy thứ này nếu như bị người trong thôn nhìn đến, nói không chừng vẫn. Là cái tai họa, hơn nữa nếu là mọi người đều tới núi sâu bảo thực, nơi này con thỏ cùng Bạch Tùng thực mau liền không có, chúng ta không thể qua đáng chú ý. Lâm Thanh Hòa rất có vượt mức quy định ý thức mà nói. Lâm Thanh khê không nghĩ tới chính mình cái này tiểu ca ca nguy cơ ý thức như vậy cường, nói nàng ích kỷ cũng hảo, nói nàng thiện tâm không đủ cũng hảo, hiện tại chính mình ra tình huống như vậy không xong, nàng cũng thật sự không nghĩ có người tới phân một ly canh. Mấy thứ này đều là bọn họ ba cái mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm mới phát hiện, có thể giấu nhất thời là nhất thời đi. Vậy được rồi, Lâm Thanh một cũng rõ ràng này đó bạch tùng chỉ bằng bọn họ mấy cái là vô pháp lập tức lấy xong. Tuy rằng có chút hậm hực, nhưng cũng không có cách nào. Lâm Thanh Hòa trước đem một cây bạch tùng từ sọt lấy ra tới, sau đó đem bắt được đến tám chỉ sống con thỏ tất cả đều gõ vựng bỏ vào sọt, cùng sử dụng một ít cỏ dại cái ở con thỏ mặt trên, đem sọt. Bối ở trên người, đôi tay lại ôm một cây đại bạch tùng. Lâm Thanh một cùng Lâm Thanh Khê cũng học Lâm Thanh Hòa bộ dáng một người ôm một cây đại bạch tùng, chỉ là đương ba người trở về đi thời điểm. Thế nhưng nhìn đến toàn thân ước đâm đông lạnh đến run lên lâm thanh phi xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tam ca, ngươi như thế nào tại đây? Ba người vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn xuất hiện ở bọn họ trước mặt lâm thanh phi. Các ngươi này hai cái tiểu tử thúi còn có mặt mũi. Hỏi, ai cho các ngươi mang theo khê nha đầu tới nơi này? Quay đầu lại ta lại tìm các ngươi tính sổ, hiện tại tất cả đều cùng ta về nhà. Lâm Thanh Phi căn bản không có nhìn thấy Lâm Thanh Hòa ba người vui sướng, hắn chỉ có nghĩ mà sợ. Hôm nay buổi sáng hắn cũng không có trở về chấn thượng, mà là tưởng ở nhà nhiều ngốc một ngày chăm sóc Lâm Trung Quốc. Kết quả mau đến trưa cơm thời điểm, Lâm Thanh Hòa, Lâm Thanh một cùng Lâm Thanh Khê còn không có về nhà, mục thị khiến cho hắn. Đi ra ngoài tìm, nghĩ hôm qua ba người đi đại mi sơn sau núi, hôm nay lại là đại buổi sáng không thấy người. Vì thế Lâm Thanh Phi tìm khắp địa phương khác không có lúc sau, liền tới tới rồi sau núi. Nguyên bản, hắn cũng không có lớn mật thiết tưởng chính mình để để muội muội sẽ tới nguy hiểm bờ bên kia. Kết quả có hai con thỏ đem bờ bên kia che đậy Lâm Thanh một cùng Lâm Thanh khê sọt nhánh cây cấp đâm tan. Nhìn nhà mình kia hai cái chứa đầy rau dại cùng giá củ từ sọt, Lâm. Thanh Phi lúc ấy đều doa choáng váng, hơn nữa bờ bên kia còn không có đề để, để muội muội thân ảnh, hắn một sốt ruột. Liền nhảy vào lạnh băng sông Sơn Mi Chiều bờ bên kia bơi tới Huynh mỗi bốn cái hoa phóng mãn rau dại Con thỏ, giá củ từ, bạch tùng bè che tới rồi bờ bên kia lúc sau Cũng không có vội vã về nhà Mà là ở phụ cận một cái tiểu sơn động điểm một đống hỏa Trước làm lâm thanh phi chạy nhanh lấy sưởi ấm Lửa chạy thực vượt, không bao lâu Lâm thanh khê khuôn mặt nhỏ Đều bị nướng Nhưng lúc này lâm thanh phi trên người áp khí quá cường Nàng thế nhưng có chút sợ trước mắt cái này mới 15 tuổi tam ca. Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh một từ nhỏ sợ nhất người chính là Lâm Thanh Phi. Lần này bọn họ lại làm sai sự mang theo Lâm Thanh Khê đi bờ bên kia. Đối mặt vẻ mặt âm trầm Lâm Thanh Phi. Đại khí cũng không dám xuyến một chút. Thấp thỏm bất an mà cúi đầu không dám nhìn nhà mình tam ca. Huynh mỗi bốn cái vẫn luôn trầm mặc thật lâu. Vẫn là... Lâm Thanh một trước hết chịu không nổi. Đánh bạo chủ động đối Lâm Thanh Phi nhận sai. Tam ca, ngươi nếu là sinh khí liền tấu ta một đốn đi, đều là ta sai. Tam ca, là ta mang theo lục đề cùng muội muội đi bờ bên kia tìm đồ vật ăn. Kỳ thật, Lâm Thanh Hòa cũng không cho rằng chính mình làm toàn sai. Ít nhất bọn họ giúp người nhà mang về no bụng đồ vật. Nếu chỉ ngốc tại sông Sơn Mi bên này, vĩnh viễn không biết bên kia cất giấu nhiều ít chân quý đồ vật. Tam ca, là ta, Lâm. Thanh Khê cũng chủ động nhận sai, nhưng lại bị Lâm Thanh Phi phất tay đánh gãy. Các ngươi một lòng vì người nhà suy nghĩ, tam ca không cảm thấy các ngươi sai. Nhưng các ngươi làm chính mình Lâm vào nguy hiểm khả năng, chính là các ngươi sai. Ta nhà họ Lâm là thiếu ăn thiếu xuyên, còn không tới không muốn sống thời điểm. Các ngươi ba cái hảo hảo ngấm lại, nếu là ông nội, bà nội, cha, nương còn có ca ca tẩu tẩu biết các ngươi vào bờ bên kia núi sâu, trong lòng sẽ là cái gì cảm. Thụ, Lâm Thanh phi rốt cuộc hòa hoãn một chút trên mặt biểu tình. Tam ca, thực xin lỗi. Lâm Thanh hòa, Lâm Thanh một cùng Lâm Thanh khê chăm miệng một lời mà nói. Các ngươi là phải nói, thực xin lỗi. Bất quá không đúng đối với ta nói, mà là đối ông nội, bà nội cùng cha mẹ nói. Các ngươi đều là ta nhà họ Lâm miêu, thiếu ai thiếu ai, người trong nhà đều sẽ đau lòng không được. Đặc biệt là ngươi, khê nha đầu, ngươi nếu là có điểm ngoài ý muốn. Bà nội cùng nương nhất định sẽ khóc hạt hai mắt. Lâm Thanh Phi lời nói thầm thiế mà nói, lúc này hắn giáo huấn khởi ba cái đề để muội muội tới, căn bản không giống một cái 15 tuổi thiếu niên, đảo như là một cái rất có khí thế trưởng giả. Đương nhiên, đối với Lâm Thanh Hòa ba người tới nói, Lâm Thanh Phi thật là bọn họ trưởng bối, chính là khẩu khí lão thành rồi một ít. Tam ca, chuyện này có thể hay không bảo mật, không cần nói cho ông nội bọn họ. Tuy nói, phú quý hiểm trung cầu, nhưng nếu là người nhà cả ngày vì nàng lo lắng đề phòng, nàng đảo tình nguyện an ổn độ nhật, không được. Lần này là bị hắn đụng phải, nếu là lần sau bọn họ ba cái lại đi bờ bên kia, chính mình lại không ở nhà, người trong nhà lại không ai biết bọn họ đi nơi nào, thật đúng là sẽ ra đại sự. Lâm Thanh Phi không lo lắng Lâm Thanh một cùng Lâm Thanh Khê, ngược lại thực lo lắng lá gan luôn luôn rất lớn. Cũng rất có ý tưởng Lâm Thanh Hòa, này hai lần bị Lâm Thanh Hòa nhìn đến đến bờ bên kia. Chỗ tốt, chưa chừng tiểu tử này quá hai ngày dám một mình chính mình đi, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Kế tiếp, Lâm Thanh Phi làm Lâm Thanh một về trước ra nói cho Mục Thị, bọn họ vãn một ít lại về nhà, thuận tiện lấy vài món thức ăn bánh bao lại đây. Lâm Thanh một phản hồi tới thời điểm, còn cố ý nhiều mang theo một cái Lâm Viễn Sơn mới biên tốt sọt. Chờ đến thiên có chút hắc thời điểm, huynh mỗi bốn cái dọn dẹp một chút đồ vật, lúc này mới trở về nhà. Chỉ là mỗi người trên mặt biểu tình đều không phải thật phần hào Về đến nhà lúc sau, mục thị đã làm tốt cơm chiều chờ bọn họ, Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Hải sáng sớm liền trở về chân trên. Lâm Thanh hào nghỉ ngơi một ngày, cũng có thể xuống giường đi đường. Diệp thị cùng Tần thị ở trong phòng chăm sóc Lâm Niệm Vũ cùng Lâm Niệm Thủy. Mục thị cùng ngô thị ở phòng bếp vội xong liền dọn xong chén đùa, Lâm Viễn Sơn ở trong phòng biên sọt, Lâm Trung Quốc nằm ở trên giường đau. Đến như thế nào cũng ngủ không được. Nghe được Lâm Thanh Phi bốn người đẩy cửa trở về thanh âm, nhà họ Lâm người đều ngừng tay chung động tác, đứng lên. Này bốn huynh muội đi ra ngoài mau một ngày, cũng không biết rốt cuộc đi làm gì đi. Chờ đến Lâm Thanh Phi đem Lâm Thanh Hòa, Lâm Thanh Một cùng Lâm Thanh Khê đi sông Sơn Mi bờ bên kia sự tình nói cho người nhà lúc sau, ba người thực mau liền thành mọi người, phê đấu, đối tượng, đặc biệt là làm ca ca Lâm Thanh Hòa cùng Lâm. Thanh Một, Lâm Trung Quốc nghe nói lúc sau, nào còn nhớ rõ đau đớn trên người, hắn tức giận đến hận không thể lập tức nhảy xuống giường đem hai cái nhi tử ngoan tấu một đốn, chờ đến phê đấu hội, sau khi chấm dứt, nhà họ Lâm người nam thở ngắn than dài, nữ bắt đầu yên lặng rơi lệ. Mắng xong lúc sau lại đau lòng, rốt cuộc này ba cái hài tử đều là vì cả gia đình người, hơn nữa liền mệnh đều từ bỏ. Lâm Thanh Khê biết vô luận là vừa mới người nhà, phê đấu, vẫn là hiện tại các loại cảm xúc, điểm xuất phát đều là bởi vì lo lắng bọn họ ba cái. Này có lẽ chính là kiếp trước vô pháp thể hội thân tình đi, chua sót, lại có vị ngọt ở bên trong. Bà nội, nương, khê nha đầu sai rồi. Khê Nha đầu lần sau không bao giờ xảo làm Kaka mang ta đi bờ bên kia. Lâm Thanh Khê đi đến Diệp Thị cùng Mục Thị trước mặt, đáng thương hề hề mà nhìn các nàng nói. Khê Nha đầu, ngươi còn nhỏ, không biết kia có bao nhiêu nguy hiểm. Lại nói, trung gian còn cách một cái sông sơn. Mi, hiện tại chính là ngày mùa đông, nếu là rơi vào trong sông làm sao bây giờ? Khê Nha đầu nếu là đói, bà nội cùng ông nội liền nhiều biên một ít sọt đến chấn trên mua. Cấp khê nha đầu mua ăn, được không? Diệp thị vuốt lâm thanh khê phát hoàng ao hám khuôn mặt nhỏ, đau lòng nước mắt lại rơi xuống. Khê nha đầu, về sau không cần tùy tiện đi nguy hiểm địa phương, nương sẽ lo lắng, biết không? Chỉ cần tưởng tượng đến lâm thanh khê đi mánh thú thường lui tới sông Sơn Mi bờ bên. Kia, mục thị trong lòng liền từng đợt nghĩ mà sợ. Bà nội, nương, khê nha đầu đã biết, về sau khê nha đầu đi nơi nào. Đều sẽ nói cho bà nội cùng nương Bị người quan tâm cùng lo lắng cảm giác thực hào Nhưng Lâm Thanh Khê cũng không muốn cho người nhà đối nàng không yên tâm Trên đời ăn uống no đủ phương pháp có rất nhiều Mà nàng Lâm Thanh Khê vừa vặn biết rất nhiều loại Nếu núi sâu tạm thời không thể đi Vậy tưởng mặt khác biện pháp kiếm tiền dưỡng ra đi Ông nội, ngài Đừng nóng giận Khê nha đầu bảo đảm về sau không chạy loạn Hôm nay hai cái ca ca bắt được vài con thỏ Ngày mai làm nương đem con thỏ thịt yêm thượng, lại đem thỏ ra bán, cấp ông nội chuẩn bị tiểu uống rượu. Ông nội, ngài có chịu không? Lâm Thanh Khê lại đi đến còn ở tức giận Lâm Viễn Sơn trước mặt, dùng mềm mại hài đồng chi âm lấy lòng mà nói. Lâm Viễn Sơn đã sớm không tức giận, hắn chỉ là đang đau lòng chính mình tôn tử, cháu gái, cũng ở trong lòng oán trách trời xanh. Không có mắt, làm sở quốc tao này thiên tai đại nạn. Nếu không bá tánh ra sinh hoạt nào có như vậy gian nang, không tốt. Bất quá hắn vẫn là quyết định hổ mặt đậu một đầu chính mình tiểu trao gái. Ai ngờ, Lâm Thanh Khe nhìn đến hắn nói chuyện bộ dáng không nhưng không dọa đến, còn, phụt, cười ra tiếng tới. Nàng cũng không phải là thật sự bảy tuổi chi đồng, tự nhiên cảm giác suốt từ ra ông nội đã không tức giận, chẳng qua ở đầu nàng mà thôi. Từ bị người nhà báo cho không. Chuẩn lại đi sông Sơn Mi bờ bên kia lúc sau, Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh một liền biểu hiện đến thập phần huệ hoài, trong lòng càng giống như trăm chảo cào tâm. Cái loại này biết rõ bảo vật liền ở phụ cận lại không cách nào được đến tiếc nuối cùng bức thiết, tra tấn đến bọn họ đều sắp sinh bệnh. Bất đắc dĩ, mấy ngày nay, Lâm Viễn Sơn, Lâm Thanh Hảo đem bọn họ xem đến gắt gao, nơi nào đều không cho bọn họ đi. So sánh hai cái ca ca, Lâm Thanh khê trạng thái muốn hảo một chút. Nàng lý giải người nhà vì cái gì biết rõ sông Sơn Mi bờ bên kia có rất nhiều có thể ăn đồ vật cũng không cho chính mình đi, thậm chí nàng phỏng đoán có rất nhiều thôn dân cũng biết bờ bên kia có có thể ăn rau dại cùng gia vật, nhưng bọn hắn cũng lựa chọn ở ngạn bên này nghỉ chân. Chỉ sợ là bởi vì nơi này nông dân trăm ngàn năm qua đều thói quen dựa thiên ăn cơm, ăn với bổn Phật, không dám mạo hiểm. Hiện giờ ba năm đại hạn vừa mới qua đi, các bá tánh đều đem hy vọng ký thác ở. Sang năm cày bừa vụ xuân thượng, chỉ cần mưa thuận gió hòa, bọn họ cần gì liều mình cầu thực. Lâm Thanh Khê ý tưởng cùng bọn họ tự nhiên bất đồng, độ sâu sơn bảo thực tuy là bất đắc dĩ, hiện tại còn bị người nhà phát hiện cũng cấm, nhưng núi sâu đồ vật đích xác có thể dưỡng ra sống tạm, lại nói người làm chuyện gì sẽ không có nguy hiểm đâu. Bất quá, nàng vẫn là tạm thời an ổn một đoạn thời gian, ngày sau đi thêm tính toán, lần trước bắt được đến con thỏ trừ bỏ lưu lại hai. Chỉ làm Lâm Trung Quốc bổ thân thể, dư lại toàn y theo Lâm Viễn Sơn ý tứ bán được chấn trên, chính là kia tám chỉ thỏ con cũng bán. Cụ thể bán bao nhiêu tiền Lâm Thanh Khê không biết, nhưng ít nói đại ca Lâm Thanh Vân thế nhưng ra ngoài mọi người dự kiến cho nàng mang về tới một quyển sách. Tuy rằng kia quyển sách thiếu trang thiếu tự, vẫn là phồn thể văn, nhưng làm Lâm Thanh Khê kích động mà một đêm không ngủ. Nàng biết năm đó Lâm Thanh Vân làm nhà họ Lâm trưởng tử Đích Tốn. Cũng là bị chịu sủng ái, cùng Lâm Viễn Sơn, Lâm Trung Quốc giống nhau đều là đọc quá thư, chỉ là nàng cùng người nhà giống nhau nghi hoặc, cái này có điểm mùa tao đại ca vì cái gì muốn đưa nàng một quyển sách làm lễ vật. Đến nỗi kia năm khỏa đại bạch tùng, vào lúc ban đêm đã bị diệp thị, mục thị, tần thị cùng ngô thị bốn người hợp lực yêm chế lên, tỉnh điểm ăn, cái này mùa đông đồ ăn liền không cần sầu, rau dại cũng bị mục thị ở ngày hôm sau tất cả đều làm thành đồ ăn bánh. Bao, mà tâm địa thiện lương nhà họ lâm người, ở biết cách vách hàng xóm lâm đại sơn thê tử mai thị sản tử lúc sau, diệp thị khiến cho mục thị cho bọn hắn ra đưa đi một chén thịt thỏ cùng vài món thức ăn bánh bao. Trước kia, lâm ra thôn thực náo nhiệt, hàng xóm gian xuyến môn đi lại thời điểm rất nhiều, từ đại gia nhật tử không hảo quá lúc sau, quê nhà chi gian cho nhau lui tơi cũng ít, mọi người nào còn có cái gì nhàn tâm đông tới tây hướng, mỗi ngày chỉ nghĩ như thế nào. Mới có thể làm một nhà già trẻ không chịu đói Nhà họ Lâm ở Lâm gia thôn nhất bắc đầu Ai đến gần chỉ có bên trái 200 mét tả hữu Lâm Đại Sơn ra Cùng bên phải đại khái 300 m xa bảo A ra nhà Tam gia sân phía sau đều là một mảnh rừng cây nhỏ Rừng cây nhỏ phía sau là tảng lớn đất hoang cùng viễn Sơn Mà sân phía trước đối diện Đại Mi Sơn Lâm Thanh Khê nghe chính mình bà nội Diệp Thị nói qua Lâm Đại Sơn vợ chồng là một đôi người thành thật Nhưng thành thật qua đầu trước hai năm lâm đại sơn nương bởi vì quá sủng ái tiểu nhi tử vì cấp tiểu nhi tử chủ bị thành hôn dùng tiền khiến cho chính mình đại nhi tử lâm đại sơn đem hắn một đôi nhi nữ cấp bán đi chính cái gọi là tượng đất còn có ba phần tính tình lâm đại sơn không đồng ý hắn nương liền nháo đạt được ra trừ bỏ năm mẫu đất cần cái gì cũng chưa cho nhà bọn họ bọn họ ở tại thôn bắc này gian thổ phòng ở vẫn là lão thôn trưởng hách a ra thấy hắn đáng thương kêu lên mấy cái thôn dân giúp bọn hắn cái lên. Lâm Đại Sơn cùng Lâm Trung Quốc đều là từ nhỏ một khối chơi đến đại, hai người ngày thường đều mang theo chính mình nhi tử đi ra ngoài một khối làm công ngắn hạn. Hắn đại nhi tử Lâm Thạch Đầu năm nay 15 tuổi, đại nữ nhi Lâm Cúc Hoa 12 tuổi, nhị nữ nhi Lâm Thúy Hoa 8 tuổi, mới vừa sinh hạ tiểu nhi tử mới 3 ngày. Bên kia Bảo A gia nhà cũng là vận mệnh nhiều trông gai, Bảo A gia thế tử cùng đại nhi tử, con dâu cả đều đã chết. Giờ trong nhà liền dư lại bảo A ra cùng hắn năm tuổi tiểu tôn tử, còn có một cái hơn hai mươi tuổi cũng chưa cưới thượng tức phụ tiểu nhi từ Lâm Hồ. Lâm Hồ là Lâm ra thôn nổi danh Lăng Đầu Thanh, từ nhỏ đến lớn không thiếu cấp bảo A ra gây hòa nhưng bởi vì làm người trượng nghĩa, lực lớn vô cùng, tuy nói tính tình xúc động, ở trong thôn nhân duyên nhưng thật ra không tồi. Lâm Thanh Khê nhưng thật ra đối còn không có đã gặp mặt Lâm Hồ rất có hảo cảm, nàng chính là nghe Lâm. Thanh Một nói qua, cùng ngày nàng bị Tào A Cẩu đánh vỡ đầu lúc sau, là Lâm Hổ tức giận bất quá, tập hợp mấy cái ngày thường cùng hắn quan hệ không tồi thôn dân, đi Tào Gia Thôn tìm Tào A Cẩu tính sổ. Tuy nói, cuối cùng đánh nhau không đánh thành, nhưng thạch đầu tường bị hắn phá khai một cái miệng to, bởi vậy Thượng Du không ít nước sông chảy tới Hà Du. Chuyện này lúc sau, Lâm Gia Thôn cùng cùng ở Hà Du triệu Gia Thôn người, đều đối Lâm Hổ tán thưởng không thôi. Nói hắn cuối Cùng làm một chuyện tốt Hôm nay Ô mênh mông không trung sáng sớm liền phiêu nổi lên đại tuyết hoa Chờ đến Lâm Thanh Khê rời giường lúc sau Trong viện đã rơi xuống bạch bạch một tầm tuyết Đã sớm rời giường mục thị chính mang theo Lâm Thanh Hòa Lâm Thanh một ở trong sân dịch lưu nước Nương Đem phòng bếp lưu nước phóng trong viện làm gì nha Lâm Thanh Khê chạy chậm đến mục thị bên người vươn tay nhỏ cho nàng vỗ vỗ trên người tuyết muội muội Tuyết có thể biến thành thủy như vậy liền không cần đi sông sơn mi múc nước uống lên. Lâm Thanh một rảnh trước trả lời nàng vấn đề. Nguyên lai like là như thế này. này Lâm gia thôn thật đúng là thiếu thủy. Đại Tuyết một chút nói không chừng ngày mai buổi sáng nước sông tất cả đều kết băng, thôn dân mang nước đích xác không phải quá dễ dàng. ăn qua buổi trưa cơm, Lâm Đại Sơn, Đại Nữ Nhi, Lâm Cúc Hoa cầm kim chỉ cùng một cái hoa không theo đi tới nhà họ Lâm. Lần trước mục thị đi xem sinh sản mai thị khi lâm cúc hoa đánh bạo hỏi mục thị chính mình có thể hay không đi theo tần thị học theo hoa, nàng đã từng nhìn đến quá tần thị cùng ngô thị ngồi ở cùng nhau theo hoa, nàng còn nghe nói này đó có thể bán tiền, hiện giờ mùa đông trong nhà việc muội mỗi đã có thể giúp nàng làm một ít, nàng là có thể đẳng ra thời gian học theo việc, như vậy cũng có thể vì trong nhà thêm cái tiền thu, mục thị cũng biết nông gia nữ sống được không dễ. Tự nhiên miệng đầy đáp ứng xuống dưới Về nhà Cùng tần thị nói một chút Tần thị cũng vui vẻ đồng ý Lâm Thanh Khê cũng nhân cơ hội đưa ra đi theo tần thị học nữ hồng Thẳng đến lúc này nàng mới biết được Chính mình cái này đại tẩu thế nhưng là tú tài chi nữ Chưa xuất giá phía trước Cũng là cái cửa nhỏ khẩu tiểu thư Chỉ là gia đạo xa sút Lưu lạc tha hương Liền tại đây đất khách an ra Theo thùa Lâm Thanh Khê chính là một chút cũng không xa lạ Mấy ngày này nàng chỉ lo bị núi sâu cấp hấp dẫn ở, thiếu chút nữa liền. Đã quên chiêu thức ấy ở hiện đại để cho chính mình cảm thấy tự hào tài nghệ. Lâm Thanh Khê là vừa học vừa làm niệm xong đại học, đi ra cổng trường lúc sau, nàng một cái viện phúc lợi xuất thân cô nhi không có bất luận cái gì quan hệ cùng bối cảnh, chỉ có thể chính mình sở soạn phương pháp tìm công tác. Câu cửa miệng nói, cột điện tử áp người chết, 10 cái có 9 đều là sinh viên. Công tác không hảo tìm. Lâm Thanh Khê cũng không giống những cái đó tâm cao khí ngạo sinh. Viên giống nhau luyến tiếc mặt mũi, nàng trước sau đã làm người vệ sinh, người phục vụ, tiêu thụ cuối cùng càng đi theo một cái hàng theo Tô Châu sư phụ giả học một đoạn thời gian, còn chạy đến Tô Châu đi bán đồ theo. Nàng ở Tô Châu ngây người ba năm, tuy rằng đồng tiền lớn không tránh đến, nhưng là lại đem hàng theo Tô Châu học được xuất thần nhập hóa. Đáng tiếc sau lại tao tiểu nhân ám toán, bị buộc rời đi Tô Châu. Khác mưu sinh lộ Tuy rằng hiện tại nàng trong tay không Có tốt nhất kim chỉ vải vóc Nhưng nàng tay nghề tinh ví Không nói chính mình sở trường nhất Hàng theo Tô Châu Chính là kia gà mở trình độ hàng theo Hồ Nam Cùng thuộc theo Ở cái này dị thời không cũng có thể tỏa sáng rực rỡ Bởi vậy Mấy ngày nay nàng nương cùng hai vị tẩu tẩu học Tập theo thùa cơ hội Trước đem hàng theo Hồ Nam quen thuộc một lần Ngay từ đầu Tần Thị, Ngô Thị Lâm Cúc Hoa cùng Lâm Thanh Khê ngồi vây quanh ở trong phòng đống lửa biên theo hoa thời điểm. Mặt khác ba người cũng không có đem tuổi nhỏ nhất Lâm Thanh Khê đương một chuyện, chỉ là cảm thấy nàng cúi đầu theo hoa cực kỳ nghiêm túc, một buổi sáng đầu cũng chưa nâng một chút, khê muội muội đừng có gấp, từ từ tới. Một ngày xuống dưới, chăm chỉ hiếu học Lâm Cúc Hoa đã có thể theo ra một đóa ra dáng ra hình tiểu hoa nhi, nhưng nàng xem Lâm Thanh Khê vẫn luôn ở cùng một cái cánh hoa phân cao thấp, Tần thị cùng ngô thị cũng làm lâm thanh khê đừng có gấp, kỳ thật các nàng. Không biết chính là, lâm thanh khê chẳng qua ở cái kia theo hủy đi, hủy đi theo cánh hoa thượng, đem hàng theo hồ nam tề châm, thi châm, tản xáo, lăng châm, tiếp châm chờ châm pháp quen thuộc một lần. Rốt cuộc ở hiện đại nàng cũng đã lâu không sờ qua theo châm, thật đúng là sợ chính mình cấp đã quên, cũng may đều nhớ rõ. Đại tuyết qua đi ngày thứ ba sáng sớm cực kỳ lánh, một thước nhiều hậu tuyết còn không có hóa xong, mắt thấy trận thứ hai tuyết lại muốn tới đến. Lâm Cúc Hoa Cùng Lâm Thanh Khê đi theo tần thị cùng Ngô Thị học theo hoa đã 10 ngày, dựa vào ngày đêm khổ luyện cùng sưng đỏ đông lạnh lạn đôi tay, Lâm Cúc Hoa theo ra tới đồ vật đã có thể bắt được chấn trên đi bán tiền. Tuy rằng một cái túi tiền chỉ có một văn tiền, nhưng sơ nghe được Ngô Thị nói cho nàng tin tức này khi... Nàng vẫn là hỉ cực mà khóc, khê nha đầu như thế nào thành bốn nha đầu, rõ ràng là cùng cúc hoa tỷ tỷ cùng nhau học, đến bây giờ liền một đóa hoa đều sẽ không theo. Lục ca xem vẫn là tính, ta không theo. Lâm thanh một thấy lâm thanh khê một đôi tay nhỏ mấy ngày này bởi vì luyện theo thua đã sớm xưng đỏ đông lạnh lạn, tuy rằng hắn mỗi ngày liều mạng đi nhặt củi lửa cho các nàng thiêu, còn là đau lòng không được. Đừng nha, nàng này mới vừa đem châm pháp quen thuộc xong. Đang chuẩn bị đại làm một hồi đâu Cho nên Lâm thanh khê cười hì hì đối ôm củi lửa vào nhà Lâm thanh một nói Lục ca Ngươi chưa từng nghe qua Người chậm cần bắt đầu Sớm sao Ta còn trông cậy vào bán đồ theo kiếm tiền Tương lai cho ngươi cưới vợ sử dụng đâu ha ha Tần thị mấy người thấy lâm thanh khê treo gheo lâm thanh một Nhìn không được bị nàng đồng ngôn đồng ngữ đậu cười Đi đi đi Tiểu hải tử nói bừa cái gì vẫn là Lục Ca hảo hảo làm việc, cấp ta tiểu muội tích góp của hồi môn. Lâm Thanh một thế nhưng học được Lâm Thanh Phi ngày thường nói chuyện bộ dáng, trái lại đậu Lâm Thanh khế. Một buổi sáng liền ở mấy người nói nói, cười cười chung đi qua, tới rồi buổi chiều, ăn cơm xong mấy người lại tụ ở cùng nhau, Mục thị cùng Diệp thị cũng một người ôm một cái hài tử, cùng Tần thị, Lâm Thanh khế các nàng cùng nhau ngồi ở đống lửa biên sưởi ấm. So sánh với buổi sáng theo hoa thông thả ung dung, buổi chiều lâm thanh khê quả thực chính là may vá thành thạo, xem đến phòng trong mọi người mắt choáng váng, nàng khi nào theo công lợi hại như vậy. Tần thị, ngô thị mấy người lại để sát vào lâm thanh khê theo. Đồ vật nhìn nhìn, liền cầm đều phải cả kinh rớt ngầm. Khê nha đầu, ngươi ngươi, mục thị ôm chặt trong lòng ngực lâm niệm vũ, nàng đột nhiên có chút sợ hãi, sợ hãi trước mắt lâm thanh khê không phải nàng nữ nhi. Nương, ngươi như thế nào nói chuyện nói lắp? Khê nha đầu thêu con cá nhỏ đẹp đi, mấy ngày nay ta chính là khổ luyện đã lâu. Bà nội, đại tẩu, nhị tẩu, Cúc Hoa tỷ tỷ, lần này ta theo đến hảo đi. Lâm Thanh Khê có chút khoe khoang mà đem nàng ở miếng vải đen thượng. Dùng bạch tuyến thêu tốt một cái rất sống động con cá nhỏ triển lam cấp mọi người xem. Thật là đẹp mắt, giống thật sự giống nhau. Bà nội trước nay chưa thấy qua tốt như vậy theo. Khê Nha đầu, này thật là chính ngươi cân nhắc ra tới. Diệp thị thật không có cái gì hoài nghi, nàng cái này cháu gái chính là thực thông minh, sao có thể học không được thêu thua? Ân, xem như đi." Lâm Thanh Khê chỉ có thể mơ hồ gật gật đầu. Bất quá nhà họ Lâm người đều minh bạch nàng trong lời nói. Thâm ý là cái gì? Lâm Thanh Khê xuất sắc thần đồng thêu kỹ, làm các nàng nghĩ tới vị kia Lâm Thanh Khê gặp qua lão Á gia lâm cúc hoa không biết nguyên nhân bên trong nàng nguyên tưởng rằng lâm thanh khê là vụng về học không được hiện giờ mới phát hiện nàng không chỉ có thông minh hơn nữa vẫn là cái thần đồng giống nhau nhân vật trong ánh mắt lập tức đối nàng dâng lên sùng bái chi ý tiểu muội ngươi có thể giáo giáo đại tẩu sao tần thị phát hiện lâm thanh khê thêu ra tới cái kia con cá nhỏ châm phát tinh mịt ngay cả vậy cá thượng tế văn đều có thể thấy rõ ràng nếu thay màu tuyến thêu ở túi tiền thượng Nhất định có thể nhiều bán mấy cái tiền. Nhị tẩu cũng muốn học. Ngô thị thấy lâm thanh khê như vậy tiểu nhân nhân nhi đều có thể chăm học khổ luyện. Còn chính mình cân nhắc ra tân chăm pha Nàng liền có điểm xấu hổ. Đi theo tần thị học tập theo thùa lâu như vậy. Chính mình vẫn là một chút tiến bộ cũng không có. Khê muội muội Ta. Ta có thể cũng đi theo học sao. Lâm Cúc Hoa có vẻ có chút kích động. Nàng so không được lâm thanh khê thông minh nhưng nàng nghĩ chỉ cần chính mình chịu nỗ lực học, chẳng sợ chỉ học sẽ năm thành cũng có thể nhiều bán mấy văn tiền. hảo nha, khê nha đầu tới giáo các ngươi. lâm thanh khê cố ý biểu hiện đến giống một cái đắc ý rào rạt tiểu hài tử kỳ thật liền tính ba người không nói, nàng cũng nghĩ làm các nàng nhiều học vài loại châm pháp. lâm thanh khê dùng ba ngày thời gian giáo hội tần thị, ngô thị cùng lâm cúc hoa hàng theo hồ nam ba loại châm pháp. tần thị bởi vì đáy hảo Học được tương đối mau, lâm cúc hoa bởi vì chăm chỉ nghiêm túc, cũng là ra dáng ra hình, nhưng thật ra ngô thị học được chậm. Tiến tháng trả phía trước, ngô thị trở về một chuyến chấn trên nhà mẹ đẻ, thuận tiện đem mấy ngày nay mấy người theo túi tiền bắt được chấn trên tú trang đi bán. Chờ đến ngày hôm sau nàng trở về thời điểm, trên mặt là tàng không được ý cười, tẩn. Thị cùng lâm cúc hoa dùng lâm thanh khê giáo châm pháp theo ra tới túi tiền, thế nhưng bán năm văn tiền một cái. Tú Trang Lão Bản Nương chẳng những làm nàng nhiều lánh đãi theo túi tiền cùng theo tuyến, còn làm nàng lánh hai khối cắt hảo đãi theo một thước vuông vải bộ trắng, còn nói nếu là theo hảo, giá nhất định thấp không được. Nhà họ Lâm Người tuy rằng đều biết Lâm Thanh Khê rất có theo Thừa thiên phú, nhưng vừa mới bắt đầu cũng không có làm nàng ở tần thị cùng ngô thị. Lãnh trở về túi tiền thượng theo đồ vật, mà là lần thứ hai ngô thị từ nhà mẹ đẻ trở về lúc sau. Chân chính xác định Lâm Thanh Khê dạy cho mấy người châm pháp theo ra tới đồ vật đại được hoan nganh khi, mới cho nàng một cái túi tiền làm nàng theo. Lâm Thanh Khê tự nhiên sẽ không thỏa mãn một cái nho nhỏ túi tiền, lập tức liền phải đến cửa ải cuối năm, trong nhà đúng là thiếu tiền thời điểm, nàng muốn theo ra một bộ tinh phẩm tới, nhiều bán một ít tiền. Vì thế, nàng trộm tìm, được Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh một thương nghị, làm cho bọn họ đi chấn trên tìm ba cái ca ca nghĩ cách. Cho nàng lộc tới một ít ti bố cùng màu tuyến. Cũng không biết lâm thanh hòa cùng lâm thanh một như thế nào đối lâm thanh vân đám người nói. Dù sao chở lâm thanh khê theo xong trong tay túi tiền. Lâm thanh hòa liền trộn mà cho nàng một cái bọc nhỏ. Bên trong là ba thước vuông vải bố. Còn có rất nhiều màu sắc rực rỡ theo tuyến cùng lớn nhỏ không đồng nhất tam căn theo. Châm, từ bắt được vải bố cùng theo tuyến ngày đó. Lâm Thanh Khê liền rốt cuộc không cùng tần thị đám người ngốc tại một cái trong phòng theo đồ vật, mà là Lâm Thanh Hòa, Lâm Thanh một cho nàng làm yểm hộ, huynh muội ba cái tìm một cái tương đối chắn phong tiểu sơn động, mỗi ngày đi sớm về trễ. Mục thị ngay từ đầu lo lắng bọn họ ba cái lại đi sông sơn mi bờ bên kia, liền trộm làm Lâm Thanh Hào ở phía sau biên đi theo, kết quả phát hiện ba cái nhi nữ chỉ là cảm thấy lánh, liền. Ở chân núi phụ cận tiểu sơn động sưởi ấm, Đột kích kiểm tra, quá vài lần, nàng cũng liền an tâm rồi, nhưng vẫn là sẽ làm Lâm Thanh Hảo đi tùy thời nhìn xem. Hơn nửa tháng sau, tháng chạp 20 hôm nay, Lâm Thanh Khê đột nhiên la hét ẩm ý muốn đi chấn trên tìm ba cái ca ca. Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh Một chủ động xin ra trận bổi muội muội cùng đi trước. Mắt thấy chính là cửa ải cuối năm, Mục Thị cũng tính toán qua mấy ngày đi chấn trên nhìn xem, khiến cho Lâm Thanh Khê từ từ nhưng Lâm Thanh Khê chơi nổi lên lại một hai phải hôm nay đi Lâm Viễn Sơn không yên tâm ba cái tiểu hài tử tiến chấn vừa lúc hắn cũng tưởng đem biên tốt mấy cái sọt bán đi vì thế quyết định tháng chạp 21 hôm nay sáng sớm hắn bồi Lâm Thanh Khê đi chấn trên nhà mình ông nội đều lên tiếng Lâm Thanh Khê cũng không hảo nói cái gì nữa chỉ có thể cùng hai cái ca ca trao đổi một chút ánh mắt quyết định ngày mai lại tưởng đối sách ngày hôm sau, thiên còn hắc Lâm Thanh Khê đã bị lâm thanh một từ trên giường kéo lên, đơn giản mà thu thập hảo lúc sau, bọn họ liền đi theo lâm viễn sơn hướng lâm ra thôn gần nhất tiểu an trấn mà đi. Trên đường họp chợ người đi đường cũng không phải rất nhiều, một canh giờ sau, bọn họ tới rồi chấn trên. Tiểu an trấn không lớn, đảo cũng là ngũ tạng đều toàn, tiểu quán người bán hàng rong đã sớm ở trên phố chiếm hảo vị trí, bán thức ăn địa phương, đã có nhiệt khí cùng mùi hương phiêu tán ra tới, tiểu lầu trang phục phố son phấn cửa hàng tú trang thợ rèn phô cũng đều sôi nổi mở cửa bắt đầu làm buôn bán lâm viễn sơn liền ở lâm thanh phi đãi ngoài tử lầu biên không bao xa bán sọt mà lâm thanh khê lâm thanh hòa cùng lâm thanh một tác kiềm chế không được đã sớm đi gặp lâm thanh phi bởi vì là đại buổi sáng cũng không có người tới tử lầu ăn cơm nhìn thấy đệ đệ muội muội cùng ông nội lâm thanh phi thật cao hứng Tâm địa không tội tử lầu trưởng quầy còn làm cho bọn họ huynh. Mỗi mấy cái đi Lâm Thanh Phi ở tạm phòng nhỏ tụ tụ. Vừa đến phòng, Lâm Thanh Khê liền chạy nhanh từ trong lòng ngực móc ra một cái dùng miếng vải đen bao vây đồ vật cấp Lâm Thanh Phi. Nàng đã biết này đó vải bố cùng theo tuyến là nhà mình tam ca nghĩ cách lộng tới. Trước mắt, trừ bỏ bọn họ huynh mỗi bốn cái không có những người khác biết. Lâm Thanh Phi chỉ mở ra nhìn thoáng qua lập tức mở to hai mắt lại đem đồ vật thật cẩn thận mà khép lại, cũng làm lâm thanh hòa cùng lâm. Thanh một phân biệt đi đem lâm viễn sơn, lâm thanh vân cùng lâm thanh hải kêu lên tới, liền nói có đại sự thương lượng. Ở nhà họ lâm mọi người cảm nhận chung, ông cụ non lâm thanh phi là sáu cái huynh đệ bên trong kiến thức nhất quảng, làm việc nhất cẩn thận trầm ổn, đồng thời lại có chút giả hoạt người thông minh, hắn vừa thốt lên xong, tổng có thể làm nhà họ lâm những người khác tin phục, thực mau, Lâm Viễn Sơn bọn họ ba cái liền tới rồi, hơn nữa lại xem qua trong bọc đồ. Vật sau, chữ bỏ ngạc nhiên chính là không thể tưởng tượng, đặc biệt là Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh một chứng cứ có sức thuyết phục, bọn họ là tận mắt nhìn thấy đến Lâm Thanh Khê từng đường kim mũi chỉ theo ra tới, kia trong bọc đúng là Lâm Thanh Khê tiêu phí hơn nửa tháng theo ra tới đổ theo. Lâm Thanh Phi nói cho Lâm Viễn Sơn mấy người, Lâm Thanh Khê theo ra tới này phúc đồ theo đến bắt được phụ cận đại trấn trên đi bán, bảo đảm có thể bán một cái giá cao tiền. Lâm Thanh Khê đã sớm cảm thấy Lâm Thanh Phi là nhất thật tinh mắt một người, nàng quả thực không đoán sai, chính mình cái này tam ca tiền đồ không thể hạn lượng. Lâm Viễn Sơn cũng cảm thấy Lâm Thanh Phi nói đúng, cho nên hắn làm Lâm Thanh Phi cùng tiểu lầu trưởng quầy xin nghỉ một ngày, cũng làm Lâm Thanh Vân cùng thợ rèn phô lão bản xin nghỉ một ngày huynh để hai cái kết bạn đi bên này lớn nhất phúc an chấn nhưng lâm thanh phi lại đề nghị cũng mang lên lâm thanh khê lâm viễn sơn cũng đồng ý vừa lúc tiểu lầu trưởng quầy cầu em vợ phải về phúc an chấn khiến cho lâm thanh phi huynh mỗi ba cái ngồi hắn cầu em vợ xe ngựa cùng đi lâm viễn sơn mang theo mấy cái tôn tử cùng lâm thanh khê cảm tạ tiểu lầu trưởng quầy lúc sau lâm thanh phi mấy người liền ngồi ở trên xe ngựa rời đi tiểu an trấn. một canh giờ sau Bọn họ tiến vào phúc an chấn, phúc an chấn so lâm thanh khê tưởng tượng còn muốn đại, còn muốn phồn hoa náo nhiệt, nghe tới trên đường tửu lầu. Trưởng quầy cậu em vợ nói, phúc an trong chấn nhà có tiền nhiều, đánh thưởng cho khất cái, đều đủ nông ra một tháng sinh hoạt, không có thời gian nhiều dạo, lâm thanh phi đã sớm ở trên đường hỏi thăm rõ ràng phúc an chấn trên lớn nhất tú trang kêu phúc tú trang xuống xe ngựa lúc sau. Hắn mang theo Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Khê trực tiếp tìm nhà này Tú Trang. Thực mau, bọn họ liền tìm đến Phúc Tú Trang, chỉ là lui tới nơi này phần lớn là nhà có tiền phu nhân, tiểu thư. Nhìn đến như vậy ba cái quần áo cũ nát keo kiệt người ở Phúc Tú Trang bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ không có người mặt lộ chán ghét. Cũng may Phúc Tú Trang lão bản nương là cái tuệ nhãn cao siêu người, nàng thấy Lâm Thanh Phi huynh mỗi ba người ở nhà mình Tú Trang bên ngoài bồi hồi. Ý cười doanh doanh mà đi đến bên ngoài hỏi, vài vị khách quan, chính là muốn mua đồ theo. Lão bà Nương, chúng ta là tới bán đồ theo, có không tìm cái an tính địa phương nói chuyện. Lâm Thanh, phi thu liêm trên người kia chỉ có một tia do dự cùng khiếp đảm, dũng cảm mà ngẩn đầu nhìn về phía phúc tú trang lão bà Nương. Nga, vài vị mời theo ta tới, phúc tú trang lão bà Nương kêu cẩm Nương. Nàng thấy lâm thanh phi dây lát gian trên người khí chất liền bất đồng, không cấm đôi hắn có chút lau mắt mà nhìn. Để cho nàng cảm thấy hưng thú chính là cái kia bất động thanh sắc tiểu nữ hoa, một đôi sáng người mắt to thế nhưng là mang theo xem kỹ ánh mắt ở đánh giá nàng tú. Trang đồ thêu lâm thanh phi ba người đi theo cẩm nương đi vào phúc tú trang lầu 2 nhã gian, phân chủ khách ngồi xuống lúc sau, lâm thanh phi cũng không vô nghĩa, trực tiếp móc ra đặt ở trong lòng ngực đồ thêu cũng ở mấy người ngồi vây quanh bàn tròn thượng chậm rãi triển khai muốn nói chờ mong không phải không có nhưng cẩm nương vạn lần không thể đoán được này ba cái thọt nhìn gầy yếu nghèo kiết hủ lậu ở nông thôn huynh muội cho nàng lại là lớn như vậy chấn động hảo. một bức rất thật hình tượng dưới ánh trăng hòa sen đồ một vòng sáng tỏ minh nguyệt nửa che nửa lộ địa tạng ở to rộng lá sen phía dưới thước tha nhiều vẻ hồng nhạt hòa sen như là bị gió đêm nhẹ nhàng thổi quét giống nhau dáng vẻ muôn vàn Bích Diệp cao vút lộ ra nói không nên lời dưới ánh trăng tươi mát cùng đáng yêu. Quan trọng nhất chính là này căn bản là không giống một bức đồ thêu. Cách xa xem còn tưởng rằng thật là trong ao hoa sen bị dọn tới rồi bố thượng. Như thế, xảo đoạt thiên công đồ thêu nàng chưa bao giờ gặp qua. Như thế tinh tế khẩn thật, sinh động như thật châm phá. Nàng càng là chưa bao giờ gặp qua. Sư phụ quả nhiên nói đúng, từ trước đến nay trên đời đều là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, xin hỏi tiểu ca, không biết này phúc đồ theo suốt từ người nào tay? Vào Nam Gia Bắc ngần ấy năm, mặc dù trong lòng kích động không thôi, cẩm nương vẫn là bảo trì nên có bình tĩnh. Thực xin lỗi lão bà nương, cái này hiện tại còn không thể nói cho ngài, nhưng tại hạ có thể bảo đảm, này phúc đồ theo lai lịch chính đáng, là xuất từ nhà ta người tay, còn thỉnh lão bà nương cấp cái thật sự giới. Không có bất an, lâm thanh phi biểu hiện càng giống một cái thành thục người làm ăn, nội tâm tự nhiên nhiều lên. Lâm thanh khê trong lòng sông thẳng nàng tam ca dựng ngón tay cái, trên thực tế, nàng ở sâu trong nội tâm cũng không phải thực nguyện ý để cho người khác biết này đồ thêu là nàng thêu, rốt cuộc. Nàng qua năm mới 8 tuổi, quá khác thường nàng sợ bị người đương yêu quái, cẩm nương cũng không có truy vấn. Nàng chỉ là nhìn nhiều lâm thanh khê liếc mắt một cái, nhưng vẫn là ném xuống trong lòng không thực tế ý tưởng. Nghĩ định là lâm thanh phi mấy người trong nhà có người theo thùa xuất sắc, chỉ là không muốn bị người ngoài biết mà thôi. Tuy có nghĩ thầm học tập loại này châm phá, nhưng Cẩm Nương không bắt buộc, nhất định không phải sinh hoạt gian nan, ai cũng không. Muốn đem áp đáy hòm đồ vật dạy cho người khác. Giá, Cẩm Nương đang định nói cái giá tốt để có thể cùng mấy người trường kỳ hợp tác thời điểm. Ngoài cửa truyền đến nha hoàng tiếng đập cửa, nói là chi huyện Thiên Kim Trương Tiểu Thư cùng trong chấn nhà giàu số một Thiên Kim Tôn Tiểu Thư tới, làm Cẩm Nương tự mình đi chiêu đãi. Vừa nghe này hai cái người tới, Cẩm Nương cong môi cười, nảy ra ý hay, nàng đối lâm thanh phi nói, vị này tiểu ca ngươi nếu là tin được ta, liền trước. Đem này phúc đồ thêu cho ta, ta định cho ngươi bán thượng một cái giá tốt. Các ngươi yên tâm, này đồ thêu bán đi tiền. Ta cầm nương một văn không cần, chỉ là hy vọng ngày sau lại có như vậy đồ theo, các ngươi có thể đưa đến ta phúc tú trang tới, có thể chứ. Tại Hà kêu Lâm Thanh Phi, đây là ta huynh trưởng Lâm Thanh Vân, tiểu muội Lâm Thanh Khê, lão bà nương làm buôn bán thành tâm thành ý, ta nhà họ lâm người cũng không phải kia vong ân phụ nghĩa đồ đệ, này đồ theo lão bà. Nương cầm đi chính là, Lâm Thanh Phi cười đem đồ theo đẩy đến cầm nương trước mặt. Cái này đừng nói là Lâm Thanh Khê, Lâm Thanh Vân, chính là Cẩm Nương đều nhìn không được ở trong lòng tán thưởng Lâm Thanh Phi, như vậy lòng già hòa khí phách, đâu giống là nông gia suốt thân, ngày sau nếu là làm buôn bán, định là sinh ý trong sân một cái hảo thủ. Cẩm Nương cầm đồ theo đi xuống lúc sau, Lâm Thanh Khê cùng hai cái ca ca không có đi theo xuống lầu, mà là ở nhà gian ngồi, nhưng... Dưới lầu nói chuyện Thanh lại là có thể nghe được rõ ràng. Ai u... Hôm nay là cái gì gió to đem hai vị quý kiều khách thổi vào ta này phúc tú trang, mau mau mời ngồi. Liên Hoa, xảo Vân còn không phụng trà. Dưới lầu truyền đến cẩm nương thân thiện lấy lòng thanh âm. Cẩm nương, đem người này tốt nhất đồ theo cấp bổn tiểu thư lấy lại đây. Tiền không là vấn đề. Chi huyện nữ nhi trương tiểu phượng vừa ra khỏi miệng liền có vẻ ngạo khí trương dương. Cẩm nương, này tốt nhất đồ theo tự nhiên phải cho bổn tiểu thư lưu trữ. Chúng ta tôn ra cái gì cũng không thiếu, đặc biệt không thiếu bạc. Phúc An Chấn nhà giàu số một tôn mậu chi nữ tôn tuyết nhi tài đại khí thô mà nói. Là là là, Cẩm Nương tất nhiên là muốn đem tốt nhất đồ theo cấp hai vị tiểu thư lưu trữ. Nói đến cũng thật xảo, hôm nay buổi sáng Cẩm Nương vừa lấy được một bức đồ theo, kia thật là tinh diệu tuyệt luôn. Đừng nói là Phúc An Chấn, sợ là chúng ta Vân Châu Phủ cũng tìm không ra cái thứ. Hai tơi... Cẩm Nương hướng phía sau nha hoàn sử một cái ánh mắt, kia nha hoàn chạy nhanh đem Cẩm Nương ở trên lầu giao cho nàng Đồ Thêu ở hai vị tiểu thư trước mặt triển khai. Hoa, thật là quá mỹ, quá tinh xảo. Trương Tiểu Phượng cùng Tôn Tuyết Nhi thật đúng là chưa thấy qua như vậy xuất sắc Đồ Thêu, tâm động không thôi mà các kéo lấy Đồ Thêu một góc. Hai vị tiểu thư trước đừng có gấp, này Đồ Thêu còn không có bồi hảo, Cẩm Nương trước làm nha hoàn cầm đi bồi, lúc sau hai vị Tiểu thư có thể chậm rãi xem. Cẩm nương sợ Trương Tiểu Phượng cùng Tôn Tuyết Nhi lại bởi vì tranh đoạt đồ vật mà đem đồ vật hủy diệt, cho nên chạy nhanh đem đồ thêu từ các nàng trong tay cứu vớt ra tới, xoay người giao cho nha hoàn cầm đi bồi. Cẩm nương, nhất định phải hảo hảo bồi hào. này phúc đồ thêu ta muốn, nói đi, bao nhiêu tiền? Tôn Tuyết Nhi rảnh trước đối Cẩm nương nói, này phúc đồ thêu là ta trước coi trọng, Cẩm nương, đem nó bán cho ta. Trương Tiểu Phượng cũng Không chút nào tương làm Dĩ vãng nàng là vì cùng tôn tuyết nhi Tranh cái cao thấp trên dưới Hôm nay lại là thật thật sự thích Vừa rồi kia Phúc cầm đi bồi đồ theo Mua trở về đưa cho mẫu thân Nàng nhất định thực thích Rõ ràng là ta trước coi trọng Hẳn là bán cho ta Là của ta Ta Hai vị tiểu thư Không bằng như vậy Các ngươi ai cấp một cái thật sự giới Này đồ theo các ngươi liền lấy đi Chờ đến lần sau lại có người đưa tới như vậy xuất sắc đồ theo khi Cẩm Nương chắc chắn làm người thông chi đến trong phủ Nguyên bản này đồ theo Ta là tính toán 420 Cẩm nương ra vẻ khó xử mà nói Nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong Đã bị Trương Tiểu Phượng cùng Tôn Tuyết Nhi vội vàng đánh gãy Ta ra 500 lượng mua tới Tôn Tuyết Nhi ra có rất nhiều tiền Nhà mình tổ mẫu thích nhất hòa sen Đến lúc đó quang cho nàng tiền thưởng Nói không chừng đều không ngừng 500 lượng, 600 lượng. Trương Tiểu Phượng trắng liếc mắt một cái tôn tuyết. Nhi, nàng cha chính là huyện lệnh, trong nhà chính là có tiền còn có thế. 720. Tôn tuyết Nhi nghiến răng nghiến lợi mà chừng mắt Trương Tiểu Phượng, cái gì đều thích cùng nàng đoạt, thật là quá làm giận. 800 lượng. Trương Tiểu Phượng hử lạnh một tiếng, tiếp tục tăng giá. 9. Chỉ là tôn tuyết Nhi còn không có hô lên tới đi theo nàng nha hoàn kéo kéo nàng tay áo áo nhà mình tiểu thư có bao nhiêu bạc nàng cái này bên người đại nha hoàn chính là biết đến hơn nữa nếu là hoa nhiều như vậy tiền mua một cái đồ theo trở về liền tính lão gia thích cũng sẽ mắng tiểu thư loạn tiêu tiền bang tôn tuyết nhi trở tay liền cấp xả nàng ống tay áo đại nha hoàn một cái vang dội cái ta hỗn trứng đồ vật hôm nay hưng thú đều bị ngươi phá hủy hừ chúng ta đi Tôn Tuyết Nhi đại nha hoàn ủy khuất mà nước mắt thẳng ở hốt mắt đảo quanh, nhưng vẫn là bụng mặt đi theo Tôn Tuyết Nhi phía sau đi ra phúc tú trang, nàng biết, Tôn Tuyết Nhi đây là chính. Mình tìm dưới bậc thang, Cẩm nương, tám trăm lượng ngân phiếu ở chỗ này, đồ theo bồi hảo lúc sau, cho ta đưa đi trong phủ. Trương Tiểu Phượng tâm tình thực hảo, có thể đấu thắng Tôn Tuyết Nhi, lại làm nàng hoa tám trăm lượng cũng đáng. Trên lầu Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Vân nghe được cẩm nương qua tay liền đem Lâm Thanh Khê theo đến đổ theo bán 800 lượng bạc, hai huynh đệ đề đều ngốc lăng ở, bọn họ không phải là đang nằm mơ đi. Lâm Thanh Khê đối chính mình đổ theo bán 800 lượng cũng là phi thường giật mình, chỉ là cẩm nương người này thật sự là một cái khôn khéo thương nhân, thế nhưng lợi dụng dưới lầu hai thiên kim đua đòi cùng tranh đấu tâm lý, nhẹ nhàng mà nhiều kiếm lời mấy trăm lượng bạc đồng thời cũng làm chính mình ra thiếu nàng một cái rất lớn nhân tình. Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi từ Phúc Tú Trang đi ra thời điểm, dưới chân đều có chút rung rinh, lại trầm ổn tính tình trong lòng ngược sủy một số tiền khổng lồ, bọn họ cũng có chút tâm thần. Không yên, trái lại Lâm Thanh Khê còn lại là đầy mặt nhẹ nhàng tươi cười, lúc này rốt cuộc có tiền, ăn no mặc ấm nhật tử không xa. Đại ca, Tam ca, chúng ta đi ăn chút cơm đi, sau đó đi mua đồ vật. Cẩm nương thực giảng tín dụng, thật sự đem 800 lượng đều cho bọn họ, hơn nữa bổi tiền lâm thanh phi cho nàng, nàng cũng tịch thu, thậm chí còn chủ động cấp huynh mỗi ba người thay đổi 100 lượng bạc vụ Giống cẩm nương như vậy người làm ăn, lâm thanh khê vẫn là thực nguyện ý. Hợp tác, ít nhất nàng có lâu dài ánh mắt, cũng không bị trước mắt tiểu lợi mị đôi mắt, hơn nữa làm buôn bán có thể gặp được rộng lượng như vậy lão bà, cũng không nhiều thấy, cho nên... Nàng liền ám chỉ Lâm Thanh Phi cùng Cẩm Nương thêm cái hiệp nghị, ở nàng nơi này cầm một ít tốt nhất ti bố cùng theo tuyến, cũng ước định một tháng sau chắc chắn cho nàng lại đưa một bức đồ theo, hai bên thương định ba thước vuông đồ theo là 500 lượng bạc, Cẩm Nương ở sinh ý trong sân lăn lộn. Nhiều năm, tự nhận xem người sẽ không dễ dàng trong nhầm, này Lâm ra huynh đệ là cái nhưng giao, nàng không những không muốn theo bố, theo tuyến tiền. Còn chủ động nhiều tặng một ít nhị đẳng bố cùng tuyến, phải biết rằng nàng dù sao cũng là cái người làm ăn, giống lâm gia huynh mỗi ba người đưa tới như vậy kích cỡ đổ thêu, nếu đưa đến kinh thành tú trang, như vậy ít nói muốn một ngàn lượng bạc, nói đến cùng vẫn là nàng kiếm lời, đi ở trên đường cái, đông nhật dương quang. Cũng không chói mắt, lâm gia hai huynh đệ ngẩn đầu nhìn nhìn thiên, thật dài mà hộp ra một hơi sau đó bọn họ đồng thời nhìn về phía đang ở bị chung quanh cửa hàng hấp dẫn chủ lâm thanh khê cái này muội muội thật là nhà họ lâm phúc tinh các lão nhân thường nói người không có tiền thời điểm cảm thấy thứ gì đều thiếu nhưng một khi có tiền lại không biết muốn mua cái gì hiện giờ ăn qua mấy cái bánh bao đi ở phúc an trấn trên đường cái lâm gia tam huynh muội chính là như vậy tả xem một cái hữu xem một cái lâm thanh khê là cái gì đều tưởng mua Nhưng là Lâm Thanh Vân lại cảm thấy phải đi về cùng người nhà thương lượng thương lượng, đến nỗi Lâm Thanh Phi còn lại là xem kỹ tới xem kỹ đi, cũng không chủ ý muốn mua cái gì. Đại ca, tam ca, chúng ta đi hạt giống cửa hàng nhìn xem đi. Lần trước ông nội không phải nói, tiểu an trấn thượng hạt giống không có mấy thứ hơn nữa cũng không tốt, phúc an trấn lớn như vậy, nhất định có lấy lòng hạt giống địa phương. Lâm Thanh Khê đề nghị nói, hảo. Chúng ta đi trước bán hạt giống địa phương nhìn xem, dù sao qua năm không bao lâu liền phải cày bừa vụ xuân, hiện tại có tiền có thể nhiều mua vài mẫu điền, nhị để cũng có thể về nhà hỗ trợ, thợ rèn phô về sau có ta một người là được. Làm nghề nguội việc rất mệt, Lâm Thanh Hải lại là cái hoạt bát tính tình, Lâm Thanh Vân biết nếu không phải vì nuôi sống người trong nhà, Lâm Thanh Hải đã sớm từ thợ rèn phô chạy, nhị ca về, nhà hỗ trợ. Đại ca cũng muốn về nhà hỗ trợ, ta nhiều mua một ít điền, lại mua một con trâu, còn muốn mua xe ngựa, về sau mang theo ông nội, bà nội cùng cha mẹ tới Phúc An trấn sau đó đi Kinh Thành, địa phương nào hảo, ta liền đi chỗ nào. Lâm Thanh Khê hưng phấn mà nói về sau tốt đẹp kế hoạch. Hảo, đều nghe Khê nha đầu. Lâm Thanh Phi tuy rằng biết Lâm Thanh Khê nói có chút không hiện thực, nhưng hắn không đành lòng đánh vỡ mỗi mỗi tốt đẹp tưởng tượng, hơn nữa hắn nhất. Định sẽ nỗ lực, làm muội muội muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, quá thượng những cái đó nhà giàu thiên kim đều hâm mộ hảo sinh hoạt. Ba người đi không bao lâu, liền thấy được một nhà bán hạt giống cửa hàng, cẩn thận dò hỏi trong tiệm có này đó hạt giống lúc sau. Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi liền làm chủ mua lên, mà Lâm Thanh Khê thì tại trong tiệm khắp nơi đi tới, nhìn. Đột nhiên, nàng nhìn đến cửa hàng góc tường kệ để hàng phía dưới có một cái điểm nhỏ pha túi, căng. Phòng, tò mò dưới, mở ra vừa thấy, thiên nột, thế nhưng là cà chua hạt giống, ớt cay hạt giống cùng bắp hạt giống. Trưởng quầy, này đó hạt giống bán thế nào? Lâm Thanh Khê chính là cô ý mà dò hỏi quá Lâm Viễn Sơn, biết sở quốc là không có cà chua, ớt cay cùng bắp, nơi này bá tánh chỉ loại lúa mạch cùng gạo, rau dưa chủng loại cũng là cực kỳ thiếu. Trưởng quầy thấy là một cái tiểu cô nương hỏi, cũng không cảm thấy đường đột. Còn rất hòa thuận mà đối nàng nói, đây là trước. Hai ngày một cái sinh bệnh gặp nạn dâu sồm thương nhân đặt ở nơi này gửi bán. Hắn nói chính mình tưởng ngồi thuyền về nhà, nhưng là sinh bệnh, tiền lại tiêu hết. Trên người chỉ có cái này cái túi nhỏ, đi rồi rất nhiều địa phương, này trong túi hạt giống cũng không bán đi. Ta nương tử thiện tâm, khiến cho hắn đặt ở trong tiệm gửi bán. Vì cái gì bán không ra đi? Lâm Thanh Khê khó hiểu hỏi. Không phải vật lấy hy vi quý sao Vì cái gì sở quốc không ai đi loại mấy thứ này đâu Này dâu sổm cũng không biết có phải hay không sinh bệnh biến hồ đồ Này tam dạng hạt giống một hai phải nhân ra hai trăm lượng bạc Hơn nữa ta sở quốc cũng không ai loại quá hồ thương bán hạt giống Trước kia đảo cũng là có người nếm thử quá Nhưng cũng chưa thành công Cho nên này lại quý cũng sẽ không loại hạt giống liền không ai mua Trưởng quầy thực kiên nhẫn mà giải thích cấp lâm thanh khê nghe Bình thường nông ra chính là xem đều không xem hồ thương hạt giống, hắn. Cũng bất quá là vì thành toàn chính mình nương tử thiện tâm. Cái này lâm thanh khê minh bạch, 200 lượng cũng không phải là số lượng nhỏ, trách không được bán không ra đi. Nhưng nàng rất muốn mua, làm sao bây giờ? ngẫm lại chính mình ở hiện đại làm qua sinh thái nông ra nhạc, trong lòng đối này đó hạt giống liền càng ngứa. Khê nha đầu rất muốn mua, làm như xem thấu lâm thanh khê tâm tư. Lâm Thanh Phi đi đến nàng trước mặt hỏi, Lâm Thanh Khê nhấp môi nhẹ nhàng gật gật, đầu, mắt mang mong đợi mà nhìn về phía Lâm Thanh Phi, nàng Phi thường tưởng mua, hơn nữa nàng rất có tin tưởng có thể đem chúng nó đều trồng ra, chỉ cần tưởng tượng đến mấy thứ này thành thục lúc sau được mùa bộ dáng nàng trong lòng liền một trận thỏa mãn, Lâm Thanh Vân cũng đi đến Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Khê trước mặt, hắn nguyên bản cũng muốn nói gì, nhưng nhìn đến Lâm Thanh Khê trong mắt mong mỏi ánh mắt. Lời nói đến bên miệng liền nuốt đi xuống Kia ta liền mua Bạc là khê nha đầu tranh đến Khê nha đầu tưởng xài như thế nào Liền xài như thế nào Lâm Thanh Phi sủng ái mà xoa xoa Lâm Thanh Khê đầu tóc Cười nói Lâm Thanh Khê kích động mà bế lên hạt giống Lâm Thanh Vân cũng chỉ là bất đắc dĩ cười Không hề nói cái gì Lâm Thanh Phi nói không sai Này đó tiền đều là Lâm Thanh Khê chính mình tranh đến Nàng có quyền lợi quyết định Chính mình muốn mua cái gì Lâm Thanh Phi từ trong lòng ngược móc ra hai chương một trăm lượng ngân phiếu, cùng một hai tán bạc vụt, đặt ở trưởng quẻ trước mặt. Nhân sinh lần đầu tiên ăn xài phung phí tiêu tiền, Lâm Thanh Phi trong lòng cũng là phát run, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, nhà mình muội muội cùng người khác có chút bất đồng, nói không chừng này đó hạt giống nàng thật sự có thể trồng ra. Ông nội thường đối bọn họ huynh đề mấy cái nói, nhân sinh trên đời, có xa mới có đến hắn cho rằng ông nội nói không sai, chỉ bằng muội muội đồ thêu, 200 lượng thực mau là có thể kiếm trở về, hơn nữa trực giác nói cho hắn, những cái đó hạt giống muội muội nhận biết. Vị này tiểu ca, các ngươi cần phải cẩn thận nghĩ kỹ, không thể bởi vì tiểu hài tử hai câu lời nói, liền đem hôm nay giới hạt giống mua trở về. Trưởng quầy thấy Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Khê ở ngày mùa đông quần áo còn như vậy đơn bạc, trên người còn đánh mụn vá. Xem bọn họ sắc mặt cũng không phải thực hào, hẳn là nghèo khổ nhân ra, lập tức lấy ra nhiều như vậy ngân. Lượng, không phải là toàn bộ của cải đi. Trưởng quầy, ngươi yên tâm đi, hạt giống này chúng ta mua. Lâm Thanh Phi ngữ khí kiên định mà nói. Trưởng quầy nhìn nhìn kia 200 lượng ngân phiếu cùng một hai bạc vụ tưởng nói thượng hai câu đừng làm cho bọn họ ngớ ngẩn, nhưng hắn là bán đồ vật. Dù sao chính mình cũng nhắc nhở quá bọn họ, nếu bọn họ không biết nặng nhẹ, hắn cũng không có biện pháp. Vậy được rồi, nếu các ngươi quyết định, ta đây liền đem cái kia dâu sổm thương. Nhân tìm tới, các ngươi giáp mặt giao dịch có thể. Trưởng quầy làm buôn bán thực thật sự, hắn không nghĩ lâm thanh phi, lâm thanh vân hiểu lầm hắn là ở tin khẩu nói bậy. 15 phút sau, một cái dâu ria sổm sàm, lược hiện bệnh trạng lại thân hình ngẩn cao trung niên nam tử đi đến. Nhìn kỹ, hắn đôi mắt cũng không phải màu đen mà là màu xanh biển, nhưng người bình thường rất khó chú ý tới bất đồng. Hai bên giáp mặt tiến hành rồi giao dịch, dâu sổm thương nhân thực cảm kích. Nhà họ Lâm Tam Huynh mội nguyện ý mua hắn hạt giống, ở bọn họ quốc gia là không chuẩn tiến hành hạt giống giao dịch, đặc biệt không chuẩn đem hạt giống bán được hải ngoại. Nhưng hắn bởi vì đối ngoại biên thế giới tràn ngập hướng tới, cho nên mới đi thuyền ra tới tới rồi sở quốc. Chỉ là trăm cây ngàn đắng mang ra tới tam dạng hạt giống nhưng không ai dám mua, hơn nữa tiền quá ít nói, hắn căn bản vô pháp đi thuyền về nhà. Đương nhiên này đó lâm thanh khế trước mắt còn không. Biết, nếu không phải bởi vì tuổi quá tiểu cùng không có phương tiện, nàng thật đúng là muốn hỏi một chút cái này dâu sổm thương nhân có hay không mặt khác mới là hạt giống. Mua xong rồi hạt giống, huynh muội ba cái lại đi tiệm vài. Hoa hai lượng bạc mua một con trung đẳng vải bố cùng hai thất hạ đẳng vải bố. Lâm Thanh khê đối sở quốc giá hàng còn không có chính xác nhận thức. Lâm Thanh phi nói cho nàng, nguyên bản bố căn bản là không có như vậy quý, ba năm trước đây, giống. Bọn họ mua như vậy tam thất bố, nhiều nhất cũng liền hoa cái năm trăm văn. Ba năm đại hạn tới nay, sở hữu đồ vật đều ở bay nhanh mà trướng giới. Có chướng một phen hai phiên, giống lương thực có địa phương phiên tam phiên. Này đó bố đều là lâm thanh khê yêu cầu, nhà họ lâm người ngày mùa đông còn đều ăn mặc đơn bạc tiểu áo ma quần, hơn nữa sở quốc cũng không có bông loại này giữ ấm chi vật, phú quý nhân ra dùng da thú thú mau làm chống lạnh quần áo, bình thường bá tánh ra liền, dùng bông gòn. Nhưng bông gòn này thời đại nghèo khổ nhân ra cũng là mua không nổi, phần lớn sinh hoạt gian nan bá tánh đều sẽ ở mùa đông tiến đến phía trước nhiều lên núi chém một nghĩa xài, mùa đông lạnh liền hoa ở nhà thiêu củi gỗ sửa ấm. Vân Châu Phủ ở vào sở quốc Nam Bắc chỗ giao giới, mùa đông có đôi khi rét lạnh dị thường, có đôi khi tắc tương đối ấm áp, hơn nữa giao thông không phải thật phần tiện lợi, cho nên núi sâu bá tánh thế nhưng không ai sẽ bản giường đất, nguyên. Bản này đó lâm thanh khê đều là không biết, nàng còn tưởng rằng mùa đông nơi này cũng không phải thực lánh, ngao một ngao là có thể đi qua, đương nàng nói lên giường đất thời điểm, lâm thanh hòa cùng lâm thanh một đều nghe choáng váng. Bọn họ chưa bao giờ biết trên đời còn có như vậy thần kỳ một loại giường, sau lại nàng lại hỏi Lâm Viễn Sơn cùng Lâm Trung Quốc, bọn họ cũng không nghe nói qua, mùa đông đã qua đi hơn phân nửa, bàn giường đất tựa hồ có chút không còn kịp rồi. Lâm Thanh Khê nghĩ sang năm nhất định phải làm chính mình ra mùa đông cũng trở nên ấm áp cùng, nàng lường chưa cần kiệm quản gia Diệp Thị cùng Mục Thị đến lúc đó nhất định luyến tiếc mua nhiều như vậy bố, liền tính hiện tại có tiền y theo thời đại này nông dân lạc hậu cổ xưa quan niệm, cùng với trưởng bối yêu thương vãn bối trình độ, các nàng định là luyến tiếc cả nhà đều cấp làm bộ đồ mới, còn không bằng nàng, tiền trảm hậu tấu, dù sao đồ vật đều mua, tổng không thể lại. Lui về, đúng là tại đây loại ý tưởng ảnh hưởng hạ, kế tiếp, Lâm Thanh Khê cực lực thuyết phục hai cái ca ca, chẳng những mua một đại túi bông gòn, còn mua dầu muối tương giấm cùng một ít thô giáp đường mạch nha. Đại ca Tam ca, chúng ta mướn một chiếc xe bỏ đi, chờ lát nữa ta còn tưởng mua một ít đồ ăn cùng thịt, còn có trứng gà, đúng rồi, nhiều mua một ít gạo và mì, mê muốn hảo mễ, mặt muốn bạch diện. Lâm thanh khê bẻ ngón tay nghĩ nàng còn có này đó đồ vật muốn mua, nhà họ. Lâm thật sự là cái gì đều thiếu, nàng hận không thể một lần liền cấp mua toàn, không phải nàng ăn không được khổ, mà là người trong nhà sinh hoạt quá khổ. Nàng muốn cho người nhà sinh hoạt tốt một chút, lại tốt một chút. Khê nha đầu, mấy thứ này chúng ta hồi tiểu an trấn thượng mua đi. Tuy nói chúng ta hiện tại có tiền, khá vậy không thể tùy tiện hoa. Lại nói, chúng ta lập tức mua nhiều như vậy đồ vật trở về. Người trong thôn nhìn đến lúc sau cũng không tốt lắm. Lâm ra. Thôn nơi nơi đều là ăn không đủ no nhân ra. Nếu bọn họ nhìn đến nhà họ Lâm mua này mua kia, định này đây vì nhà họ Lâm đã phát tài. Thiện tâm khen ngược nói, nếu là tâm xấu, nói không chừng sẽ cho chính mình ra rước lấy cái gì phiền toái. Lâm Thanh Vân cảm thấy vẫn là điệu thấp một ít hảo. Khê nha đầu, đại ca nói đúng, dù sao qua mấy ngày ông nội bọn họ còn muốn làm hàng Tết, thiếu thứ gì đến lúc đó lại đi mua. Ta đi mua mấy cái sọt, chúng ta chờ lát nữa thuê cái xe bò hồi. Tiểu An chấn thượng là được, miễn cho ông nội bọn họ chờ lâu lắm. Lâm Thanh Phi cũng cảm thấy nhà họ Lâm không nên quá trương dương, lại nói hắn cũng không nghĩ càng nhiều người biết chính mình mỗi muội theo kỹ cao siêu. Trở về lúc sau, còn muốn cẩn thận dặn dò một chút mặt khác người nhà mới được. Hảo đều nghe ca ca. Lâm Thanh Khê cũng biết chính mình có chút nóng vội, cải thiện nhà họ Lâm sinh hoạt cũng không vội với nhất thời. Huống hồ đại ca nói cũng không sai. Cây okay. to đón gió, nàng vẫn là an ổn trung cầu phát triển đi. Vì thế, Lâm Thanh Phi đi mua hai cái sọt, đem bọn họ mua đồ vật phân biệt trang đi vào. Hắn cùng Lâm Thanh Vân một người bối một cái, thuê một chiếc xe bỏ trở về tiểu an trấn Lại nói Lâm Viễn Sơn từ Lâm Thanh Vân ba người đi rồi lúc sau, khiến cho Lâm Thanh Hải tiếp tục hồi thợ rèn phô công tác, làm Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh một lưu tại tử lầu hỗ trợ. Chính mình tắt trở về quầy hàng đem sọt bán xong, ra tôn mấy cái. Buổi trưa cơm cũng không bỏ được ăn. Vẫn là tửu lầu trưởng quầy cho bọn họ ba cái bánh, cũng làm cho bọn họ ở Lâm Thanh Phi ở tạm trong căn phòng nhỏ chờ. Buổi chiều thời điểm, Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Khê vẻ mặt không khí vui mừng mà đã trở lại. Vừa thấy đến mấy người cõng sọt vào nhà, Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh một sông lên liền hỏi, đại ca, tam ca bán sao? Bán bao nhiêu tiền? Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi đem sọt từ trên người dơ xuống tới, sau đó đóng cửa lại. Đi đến Lâm Viễn Sơn trước mặt đồng thời khoa tay múa chân một cái thủ thế. Sau 60 lượng, Lâm Viễn Sơn cũng có chút giật mình, hắn là biết đồ theo định là có thể bán đi ra ngoài, nhưng không nghĩ tới có thể bán nhiều như vậy bạc. Ông nội, không phải. Lâm Thanh Khê vội vàng nói, nàng không nghĩ tới hai cái ca ca thế nhưng đồng thời giấu hạ nàng hoa 200 lượng mua hạt giống sự tình, nói cho Lâm Viễn Sơn đồ theo bán chính là 600 lượng. Nàng trong... Lòng minh bạch, cũng thực cảm động, hai cái ca ca là không nghĩ nàng bởi vậy đã chịu người trong nhà cửa trách cùng oán trách, rốt cuộc đó là 200 lượng mà không phải 200 văn, bình thường nông gia tích góp 10 năm cũng không nhất định có thể tích cót đến bạc, đó là 6 lượng. Lâm Thanh Hòa cùng Lâm Thanh 100 miệng một lời hỏi, trong thanh âm không khỏi có chút thất vọng, ở bọn họ xem ra, Lâm Thanh Khê kia phúc đồ thêu là vật báu vô giá, liền tính bán, giá cũng nên. Rất cao mới đúng Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Phi thần bí Mà hướng hai cái đệ đệ cười cười Sau đó lại đối với đầy mặt nghi Hoặc Lâm Viễn Sơn lắc đầu Lại lần nữa khoa tay múa chân Sáu, thủ thế Đó là sáu trăm Phản ứng lại đây Lâm Thanh một kích động Mà cao giọng hô, Cũng may Lâm Thanh Phi mau một bước bưng kín hắn miệng Liền ngươi giọng đại Câm miệng Lâm Thanh Phi hung hăng mà chụp một chút Lâm Thanh một phía sau lưng Thật là Lâm Viễn Sơn bị chấn đến mắt choáng Váng, hắn có chút không thể tin được. Ông nội, không sai. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta về trước ra đi. Có chuyện gì về nhà tinh tế nói? Lâm Thanh Phi cảm thấy Tửu lậu bên này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nói chuyện không có phương tiện. Chuyện lớn như vậy, hẳn là hồi chính mình ra nói. Hảo, hảo, chúng ta về nhà. Lâm Viễn Sơn lúc này trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Một phương diện cảm thấy không chân thật Một phương diện lại cảm thấy kinh Hỉ qua đầu Ngược lại là không biết làm sao bây giờ Chỉ có thể nghe Lâm Thanh Phi chú ý Lúc chạng vạn Lâm Viễn Sơn mới mang theo năm cái tôn Từ cùng Lâm Thanh Khê trở lại Lâm ra thôn Từ trong thôn quá thời điểm Bọn họ phát hiện trong thôn hôm nay Tựa hồ so hướng thiên muốn náo nhiệt một ít Trở về tới ra Mấy người thực mau liền biết đã xảy ra sự tình gì Nguyên lai like, Hôm nay buổi sáng lâm hổ đi triệu gia thôn tìm mấy cái quen biết bằng hữu chơi, vừa lúc đụng tới triệu. Gia thôn có một hộ nhà phải gả nữ nhi, nữ tử xuất giá vốn là hỷ sự, ai ngờ này xuất giá tân nương tử triệu lan hoa cũng không phải tự nguyện, mà là bị nàng ca ca tẩu tẩu giấu hạ nàng cha mẹ bán cho nhân gia. Tân lang chẳng những đã 50 hơn tuổi, hơn nữa vẫn là cái độc nhãn long, triệu lan hoa cùng nàng cha mẹ không muốn. Nhưng nàng ca tẩu đã sớm nhận lấy 50 lượng bạc cùng xính lễ, nói cái gì hôm nay cũng muốn bức nàng thượng kiệu hoa. Tính tình xúc động lâm hổ thấy triệu. Lan hoa một thân đỏ thâm áo cưới khóc đến ruột gan đứt từng khúc, ót nóng lên liền đoạt kiệu hoa đánh người. Đối phương không thuận theo không buông tha muốn kéo hắn đi gặp quan. Cũng may có lâm gia thôn cùng triệu gia thôn tộc trưởng làm chủ, sự tình tạm thời ổn định xuống dưới. Nhưng là tân lang bên kia cũng không phải thiện tra nói triệu gia hoặc là cho người ta, hoặc là cấp 200 lượng xong việc. Triệu Lan Hoa ca tẩu nói chuyện này đều do Lâm Hồ muốn Lâm Hồ phụ trách, dù sao bọn họ Triệu gia không có tiền. Triệu Lan Hoa nguyên liền nản lòng thoái chí, Lâm Hồ xuất hiện là nàng không lường trước đến, không đành lòng Lâm Hồ vì nàng chọc phiền toái, nàng quyết định gả chồng, nhưng Lâm Hồ lại không thuận theo, có mọi người cùng Tân Lang kia phương ẩn giấu tay, chỉ là Lâm Hồ không biết chứ. Không biết tân lang bên kia người bày hắn một đạo, mặt trên viết nói, ba ngày trong vòng lâm hổ trù không đến hai trăm lượng, chẳng những triệu lan. Hoa phải gả, hắn cũng muốn cả đời bán mình vì nô, giấy trắng mực đen, rành mạch, liền tính tới rồi quan nha, cũng là lâm hổ có hại. Bảo A ra nghe thế chuyện lúc sau, lập tức liền cấp chết ngất qua đi, vẫn là hắn tiểu tôn tử chạy đi tìm lâm A ra tới rồi nhà hắn, lúc này mới hoán lại đây một hơi. Hiện giờ bảo A ra nhà một mảnh mây đen mù sương, lâm hổ tử biết chính mình bị đối phương chơi lúc sau, tức giận đến nổi trận lôi đình, lập tức liền phải cùng đối phương liều mạng. Không nghĩ tới đối phương người đông thế mạnh, ngược lại đem hắn ngoan tấu một đốn, hiện tại cũng là nằm ở nhà mình trên giường. Cha, chuyện này ngài thấy thế nào? Bảo A ra cũng không dễ dàng, hổ tử huynh đệ cũng giúp quá nhà ta không ít vội, ta hiện tại là một phế nhân, không thể giúp gấp cái gì. Ai, ông trời sao liền quang khi dễ nghèo khổ người đâu. Lâm Trung Quốc nửa ngồi ở trên giường, nặng nề mà đấm một chút ván giường, biểu hiện ra hắn lúc này sầu muột. Tam lang Đi kia phòng đem ngươi bà nội, mẫu thân cùng hai cái tẩu tẩu kêu lên tới, liền nói ông nội có chuyện muốn nói. Lâm Viễn Sơn cùng Bảo A gia đều là một cái thôn, hai nhà làm hàng xóm cũng hơn 20 năm, hơn nữa đều là cùng tộc huynh đệ, có thể giúp tự nhiên giúp đỡ một phen. Chỉ chốt lát sau, lâm gia mười nhân khẩu tất cả đều tụ ở cùng nhau, tần thị trong lòng ngực lâm niệm vũ cùng ngô thị trong lòng ngực lâm niệm thủy tựa hồ cũng cảm ứng được phòng trong nghiêm túc, không khí, đều ngoan ngoan mà không khóc nháo. Lâm hổ sự tình, các ngươi có cái gì ý tưởng đều nói nói. Lâm Viễn Sơn đem người nhà đều tề tự lúc sau, câu đầu tiên lời nói chính là làm người nhà đều phát biểu một chút chính mình ý kiến. Hắn đặc biệt nhìn về phía lâm thanh vân mấy cái tôn tử. Ông nội, mỗi năm cải bừa vụ xuân cải bừa vụ thu thời điểm, hổ tử thúc không thiếu giúp nhà ta vội, chính là khê nha đầu bị tào A cẩu khi dễ, vẫn là hổ tử thúc dẫn người đi thảo công. Đạo, cái này vội ta nhà họ lâm hẳn là giúp. Lâm thanh phi nhất cảm kích lâm hổ một chút chính là hắn chịu thế lâm thanh khê suốt đầu, cũng chỉ vì điểm này, hắn đều nguyện ý lấy tiền giúp lâm hổ. Càng đừng nói lâm hổ ngày thường cũng không thiếu giúp bọn hắn ra, mặt khác nhà họ lâm người cũng đều tỏ vẻ hẳn là chợ giúp bảo a ra nhà, trên mặt cũng đều là thiệt tình thực lòng mà nguyện ý. Lúc này, lâm viễn sơn đột nhiên đem lâm thanh khê đổ theo bán 600 lượng bạc sự tình nói ra, sau đó còn nói thêm, trừ bỏ đại lang cùng tam lang mua hạt giống, vải vóc, bông gòn cùng dầu muối chi vật tiêu phí 5 lượng ngoại, còn dư lại 5952. Hiện tại lấy ra 200 lượng giúp lâm hồ, các ngươi có cái gì ý tưởng? Không có tiền thời điểm, nói mạnh miệng hứa hẹn băng nhân là một chuyện, có tiền thời điểm, không thấy được liền cam tâm tình nguyện lấy ra lớn như vậy số tiền giúp người khác. Lâm Viễn Sơn thực hiểu biết chính mình bạn già, nhi tử, con dâu cùng. Cháu trai cháu gái, nhưng hai cái tôn tức hắn còn muốn nhìn. Ông nội, không có tiền thời điểm ta đều nguyện ý giúp, huống chi hiện tại chúng ta có tiền. Ngài làm chủ chính là, tôn tức không ý kiến. Tần thị mỉm cười thiệt tình nói, ông nội, đại tẩu nói đúng, tôn tức cũng là không ý kiến. Thẳng tính ngô thị cũng cười nói, kia hảo, nếu cũng chưa ý kiến, này tiền trở lát nữa tam lang, tứ lang liền bồi ta cùng nhau đưa đi lâm hổ ra. Mặt khác, khê nha đầu đồ theo kiếm tiền sự. Tình các ngươi đều trước lạn ở trong bụng, ta nhà họ lâm an an ổn ổn sinh hoạt là được. Lâm Viễn Sơn cuối cùng nói, đã biết, cha, đã biết, ông nội, Lâm Viễn Sơn mấy người đi bảo A ra nhà lúc sau, Lâm Thanh Vân cùng Lâm Thanh Hải liền đem từ chấn trên mang về tới hai cái sọt cùng một túi bông gòn lấy vào Lâm Trung Quốc nơi nhà ở, mà Lâm Viễn Sơn tắc đem dư lại tam trương trăm lượng ngân phiếu cùng 9528 bạc vụn làm cho mọi người mặt giao cho Diệp Thị trên tay, nhìn, đến này đó thật thật tại tại đồ vật cùng ngân phiếu, bạc. Không đi chấn trên nhà họ lâm nhân tài chân chính xác định, nhà bọn họ là thật sự có tiền. Khê nha đầu, ngươi gì thời điểm theo đồ vật, bà nội như thế nào chưa thấy qua. Trong tay trước nay không lấy quá nhiều như vậy tiền bạc, diệp thị trong lòng cũng phát mau. Chỉ là lâm thanh khê theo túi tiền nàng gặp qua, theo mặt khác đồ vật lại là chưa thấy qua. Bà nội, là hai cái ca ca bồi ta ở trong sơn động theo đến, theo. Giá vẫn là lục ca cho ta làm đâu. Ngay từ đầu, ta liền theo chơi đến Không nghĩ tới tam ca nói có thể bán chút tiền Bất quá, vẫn là kia tú trang lão bản nương lợi hại Nguyên bản không đáng giá như vậy nhiều tiền Là nàng hỗ trợ bán cho một cái nhà giàu tiểu thư Nàng còn nói, nhà có tiền tiểu thư tùng tùng khẩu Liền đủ chúng ta nông ra ăn được nhiều năm Cuối cùng câu này là lâm thanh khê chính mình hơn nữa đi Hơn nữa nàng cũng không có nói sai Sở quốc tuy rằng đã trải qua 3 năm đại hạn cùng linh vương chi loạn nhưng xã hội thượng lưu cùng có tiền có thế nhân ra qua đến vẫn như cũ là ao rượu rừng thịt ca vũ thăng bình tiêu giao nhật tử thật thật là cửa son rượu thịt thúi ngoài đường sát chết đói giống phúc an chấn loại này không lớn địa phương người giàu có ra tiểu thư một trương miệng là có thể hoa 800 lượng mua một bức đồ thêu mà nghèo khổ nông gia thậm chí liền một chén chậu cháo đều uống không nổi giá lạnh vào đông nơi nơi đều có đông chết Đói chết người, đây là thời đại này bi kịch cùng người với người chi gian khác biệt. Bà nội, cha mẹ, muội muội nói không sai, cái kia lão bản nương người thực hào, cái gì tiền cũng chưa muốn, bồi vẫn là chính mình lấy tiền. Nàng còn cùng tam đệ ký hiệp ước, về sau một tháng theo một bức ba thước vuông đổ theo cho nàng, nàng cấp chúng ta 500 lượng. Lâm Thanh Vân khó được ở nhà người trước mặt nói chuyện nhiều lên, hắn trong lòng cũng là thực kích động. Cùng tự hào, Nhiều nhiều ít Diệp thị, mục thị mấy người đều giật mình hỏi Lâm Thanh Vân đành phải lại nói một lần Hơn nữa đem ở phúc tú trang phát sinh sự tình từng câu từng chữ mà giảng cấp người nhà nghe Mỏng manh mở nhạt ánh nến hạ Lâm Thanh Vân mặt có chút hơi hơi mà hồng Nhưng toàn thân đều lộ ra không khí vui mừng cùng nhàn nhạt ngượng ngùng Hắn nhưng cho tới bây giờ vô lý nhiều người Lâm Thanh Khê vẫn luôn cảm thấy nhà mình đại ca quá mức thành thật cùng Cẩn thận Hắn hẳn là nhiều học học chính mình nhị ca cùng tam ca Như vậy sẽ nhẹ nhàng vui sướng rất nhiều Cũng may Hắn cái này hũ nút tính tình hôm nay có điểm thay đổi Chờ đến Lâm Viễn Sơn cùng hai cái tôn tử tử bảo a ra nhà trở về thời điểm Lâm Thanh Khê đã sớm chìm vào mộng đẹp bên trong Tuy rằng dưới thân vẫn như cũ là rơm già mụn và khăn trải giường Trên người cái đến cũng vẫn là kia giường lánh ngạnh chăn Nhưng nàng lại cảm thấy ấm rào rạt Tháng chạp hai hai hôm nay Tờ mở sáng thời điểm, Diệp Thị, Mục Thị cùng Lâm Thanh Vân, Lâm Thanh Hảo liền cùng đi tiểu an Trấn. Đêm qua Lâm Thanh Phi mấy người tuy rằng mua trở về dầu muối chi vật, nhưng lập tức muốn ăn Tết, hẳn là đi mua một ít gạo và mì. Lâm Viễn Sơn còn lại là mang theo Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Hải sớm liền ra cửa. Tần Thị nói cho Lâm Thanh Khê, bọn họ hẳn là đi giúp cách vách hổ tử thúc xử lý sự tình đi. Trong nhà có tiền, lại có vải bố cùng bông gòn. Tần thị cùng ngô thị trên. Mặt cũng nhiều không khí vui mừng. Mục thị còn không có mở miệng. Các nàng liền chủ động gánh vác cấp người nhà làm bộ đồ mới nhiệm vụ. Lâm Thanh Khê cũng không vội mà theo cấp cẩm nương đồ theo. Dù sao hiện tại người nhà đã biết nàng theo kỹ xuất sắc. Về sau buổi tối cũng có thể theo một đoạn thời gian. Hơn nữa không cần lại gạt người trong nhà. Ba thước vuông đồ theo nàng nửa tháng không sai biệt lắm là có thể theo hảo. Cho nên, diệp thị mấy người đi trấn trên họp chợ hai cái tẩu tẩu làm quần áo thời điểm nàng liền cùng lâm thanh hòa chiếu cố hai cái tiểu cháu trai đến nỗi lâm thanh một tác chuyên tâm nghiên cứu lâm thanh khê sáng sớm cho hắn nói cái loại này có thể di động ghế dựa lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy qua năm tháng riêng sơ chín liền trăm thiên bọn họ hai cái tuy rằng không phải một cái từ trong bụng mẹ ra tới nhưng lại là cùng một ngày sinh ra chỉ là khuôn mặt nhỏ vàng như nến thoạt nhìn có chút bệnh trạng lâm thanh khê Nghĩ, mấy ngày nay nhất định phải nhiều cấp hai cái tẩu tẩu bổ bổ, như vậy niệm vũ cùng niệm thủy mới có thể ăn uống no đủ, chậm rãi cường tráng lên. May mắn, nàng tối hôm qua liền biết mục thị mấy người hôm nay muốn đi họp chợ, khiến cho bọn họ mua điểm thịt, nếu luyến tiếc mua quá nhiều thịt, nhất định phải nhiều mua điểm xuống nước trở về. Sở quốc cửa ải cuối năm giá hàng càng là tăng cao, dĩ vắng 2 văn tiền có thể mua được một bộ xuống nước, nghe nói hiện tại luận cân. Bán, một văn tiền một cân, mặc dù khó ăn, cũng có rất nhiều người mua không nổi. Mau đến giữa trưa thời điểm, Diệp Thị cùng Mục Thị mấy người mới trở về, Lâm Thanh Vân cũng ở trấn trên cấp thợ rèn phô lão bản trước thời gian tố cáo nghỉ đông. chờ đến mấy người trở về về đến nhà thời điểm, Lâm Thanh Khê phát hiện bọn họ phía sau còn đi theo mấy cái không quen biết phụ nhân, cũng đều là ăn mặc mang mụn vá quần áo, có cùng chính mình mẫu thân Mục Thị giống nhau tuổi không sai. Biệt lắm, cũng có cùng chính mình hai cái tẩu tẩu tuổi không sai biệt lắm. Nương Lâm thanh khê mang theo một ít nghi vấn ngữ khí nhìn về phía mục thị, chuyển hướng mục thị phía sau ánh mắt cũng là xa lạ. Khê nha đầu, đây là ngươi má đại nương, tôn thẩm cùng triệu thím, này hai cái một cái là ngươi má đại nương con dâu cả, ngươi văn tẩu tử, một cái là ngươi triệu thím nhị con dâu, ngươi lý tẩu tử, đều là một cái thôn, ngươi hảo hảo nhận nhận. Hồi thôn trên đường, mục thị, bị mấy người ngăn cản lao việc nhà, cũng liền ở ăn tết thời điểm, lâm gia thôn nữ nhân mới có thể ghé vào cùng nhau. Đi vào nhà họ lâm mấy người đều đã biết lâm thanh khê bị tào gia thôn tào A cẩu thiếu chút nữa đánh chết, hơn nữa được thất tâm phong, sự tình trước kia đều nhớ không rõ. Nhìn thấy lâm thanh khê, khó tránh khỏi đều nổi lên đồng tình thương hại chi tâm. Khê nha đầu, thật nhớ không được ngươi má đại nương. Ai? Trước kia má đại nương chính là thường xuyên cho ngươi trưng đồ ăn bánh bao ăn. Má thị là lâm gia thôn có tiếng khéo tay phụ, lòng nhiệt tình. Chỉ là từ tiểu nữ nhi thời trẻ bệnh chết cùng tiểu nhi tử hà nhà tù lúc sau, nàng cả người cũng chưa cái gì tinh thần. Dĩ vắng yêu nhất hướng quê nhà gian xuyến môn nàng cũng là hàng năm hoa ở chính mình ra. Năm nay sơ, nàng con dâu cả sinh hạ một cái bảo bối tôn tử, má thị trên mặt lúc này mới có tươi cười, này không... Con dâu cảm muốn học nữ hồng, nàng liền chủ động ra cửa đi dò. Hỏi, từ tôn thị nơi đó đã biết nhà họ Lâm Đại Tôn tức từng là tú tài chi nữ, theo công cũng là toàn bộ trong thôn xuất sắc nhất. Khê nha đầu như vậy ngoan hải tử, tào A cậu kia xúc sinh cũng hạ đến đi tàn nhẫn tay, lần sau nếu như bị lão nương đụng tới, định là đánh hắn cái quy tôn tử. Tôn thị là Lâm gia thôn thôn trưởng Lâm Đại Vượng Thê Tử, nàng thoạt nhìn so giống nhau phụ nhân muốn cao chút. Tính tình nhất đanh đá, nhiệt tình hào phóng, tuy rằng khôn khéo chút, nhưng đối người khác không ý xấu, tương đối banh vực người mình, khê nha đầu chịu khổ. Triệu thị vẻ mặt đau lòng mà nhìn Lâm Thanh Khê nói, Triệu thị luận khéo tay không đuổi kịp Mã thị, luận gan lớn không kịp Tôn thị, luận có khả năng so ra kém Mục thị, nhưng nàng tính tình ôn hòa, không vội không táo, ở trong thôn nhân duyên tốt nhất. Nhớ năm đó lâm gia thôn còn không phải hiện tại như vậy nghèo khổ quang cảnh mã thị các nàng còn ở làm tiểu tức phụ thời điểm quan hệ tốt nhất mã thị tôn thị triệu thị cùng mục thị từng là này mấy cái thôn có tiếng lâm gia thôn bốn đóa kim hoa năm tháng là một phen vô tình giao giết heo mà sinh hoạt càng là một chi thêm sầu thêm khổ tàn nhẫn bút năm đó nhu nhược động lòng người hoạt bát rộng rãi bốn cái nữ nhân hiện giờ thoạt nhìn lại các cốt xấu như xài tái nhợt tiểu tụy khói mắt nếp nhăn phẳng phất làm các nàng một đám so thực tế tuổi còn muốn già nua hơn 10 tuổi. Khê Nha đầu gặp qua đại nương, hai vị thẩm thẩm cùng hai vị tẩu tẩu. Mạc Danh mà, Lâm Thanh Khê đối trước mắt mấy cái phụ nhân đều rất có hảo cảm, có lẽ trước kia chính mình thật sự cùng các nàng quan hệ thực thân cận cũng không nhất định. Khê Nha đầu, về sau không cần lão buồn ở nhà, đi ra ngoài tìm ngươi tiểu Ngọc tỷ tỷ cùng tiểu Đào muội muội một khối chơi. Các nàng đều nói tốt lâu chưa thấy được ngươi đi đông đầu nhi tìm các nàng chơi. Tôn thị trong miệng Tiểu Ngọc là nàng 8 tuổi Tiểu Nữ Nhi, mà Tiểu Đào là Triệu Thị 6 tuổi Nữ Nhi. Các nàng cùng Lâm Thanh Khê coi như quan hệ so thân cận bạn chơi cùng, chỉ là từ Lâm Thanh Khê thanh tỉnh lúc sau, rốt cuộc không đi thôn đông đầu đi tìm các nàng. ân Khê Nha Đầu đã biết, Lâm Thanh Khê thuận theo gật gật đầu, theo sau. Mục thị liền mang theo mấy người đi trong phòng tìm Tần thị thương thảo học theo sự tình, mà Lâm Thanh Khê thì tại Lâm Thanh Vân buông sọt lúc sau, lặng lẽ đi qua đi tò mò hỏi, "Đại ca, như thế nào không gặp?" "Bà nội, các ngươi hôm nay đều mua cái gì?" "Bà nội ở cửa thôn cùng mấy cái lão ạ, nãy nói chuyện đâu, mua một ít chung đẳng mễ cùng nhị cân hảo mặt, còn có 50 cân hắc mặt." Lâm Thanh Vân đè thấp một ít thanh âm nói, "Không mua thì sao?" Lâm Thanh Khê nhìn nhìn Lâm Thanh Vân, sau đó lại xem xét liếc mắt một cái mới tiến viện môn Lâm Thanh Hào. muội muội thịt quá quý, bất quá nương cùng bà nội mua 5 phó heo xuống nước. Nguyên bản bà nội muốn mua một bộ heo xuống nước, chính là nương nói ngươi sẽ làm này đó xuống nước ăn lên không sú vị. Bà nội khiến cho mua 5 phó heo xuống nước, hoa vài trăm văn tiền đâu. Tuy rằng bối một đường heo xuống nước lại mệt lại sú, Nhưng là lâm thanh hảo nghĩ đến rốt cuộc có thể ăn thượng một ít mang thịt vị đồ vật. Hắn cái gì câu oán hận đều không có. Chờ đến má thị mấy người thương lượng xong học theo sự tình sau khi rời khỏi. Lâm thanh khê liền bắt đầu xử lý này đó heo xuống nước. Nàng cũng không nghĩ tới diệp. Thị sẽ lập tức làm mua nhiều như vậy heo xuống nước. Chờ đến diệp thị từ bên ngoài trở về thời điểm. Lâm Thanh Khê nhìn không được liền hỏi nàng vì cái gì mua nhiều như vậy, kết quả diệp thị, ha ha, cười, nói này xử lý xuống nước làm này không sú phương pháp nếu là chuyển ra đi, nói không chừng heo xuống nước liền xe trường giới, còn không bằng thừa dịp không có người ngoài biết nhiều mua chút. Lâm Thanh Khê sưng sở ở nơi đó, không biết phải đối nhà mình bà nội nói cái gì. Hiện tại bọn họ nhà họ Lâm heo xuống nước vẫn là ăn đến khởi, hơn nữa liền tính trường giới có thể chướng chạy đi đâu. Heo xuống nước lại không phải thịt heo, mặc kệ nhà mình bà nội chân thật ý tưởng, Lâm Thanh Khê bắt đầu ở nhà mình trong viện nỗ lực xử lý kia năm phó xuống nước, nhà họ Lâm nữ nhân đều rất tò mò này xử lý phương pháp, vì thế Hải tử giao cho Lâm Thanh Vân mấy nam nhân nhìn, các nàng đi theo Lâm Thanh Khê học tập. Đầu tiên, Lâm Thanh Khê làm mục thị tìm ra, trong nhà duy nhất một phen kéo, đem heo đại tràng bên ngoài phì du trừ, hoặc là dùng tay xe rớt. Sau đó dùng nước trong trước rót một lần đại chàng, dùng chiếc đũa đem ruột trái lại. Lâm Thanh Khê nói cho Diệp Thị mấy người, trực tiếp dùng kéo đem chàng cắt khai cũng đúng, nhưng Diệp Thị mấy người đều học nàng bộ dáng toàn bộ đem chàng từ trong phiên đến bên ngoài. Kế tiếp chính là dùng muối cùng bột mì thêm thủy tới lặp lại xoa tẩy này đó đại chàng, Diệp Thị cùng mục thị. Tự nhiên không đồng ý dùng bạch diện phấn, mà là lấy chút ít hắc bột mì. Cuối cùng nguyên bản phải dùng rượu hoặc giấm lại xử lý một chút, nhưng nhà họ Lâm nữ nhân cảm thấy quá lãng phí. Nếu Lâm Thanh Khê nói trực tiếp dùng nước trong hướng sạch sẽ cũng có thể, các nàng liền vô dụng giấm. Xử lý xong rồi heo đại tràng, Lâm Thanh Khê lại tiếp theo giáo các nàng xử lý heo tâm, gan heo, heo phổi, heo lưới trở bộ phật, bởi vì là già trẻ tề ra trận, năm phó heo xuống nước, nhà họ Lâm. 4 cái nữ nhân cùng Lâm Thanh Khê cái này tiểu nữ hoa. Thực mau liền toàn bộ xử lý sạch sẽ, heo xuống nước xử lý tốt lúc sau. Lâm Thanh Khê lại nói cho Diệp Thị, Mục Thị, Tần Thị cùng Ngô Thị như thế nào lấy này đó heo xuống nước làm lỗ đồ ăn. Lâm Thanh Khê nhỏ nhỏ gầy gầy vóc dáng đứng ở nhà bếp nơi đó, tay cầm tay mà ráo mấy cái đại nhân làm lỗ heo đại tràng. Toàn bộ trong quá trình, nhà họ Lâm Nữ Nhân không có truy vấn nàng vì sao sẽ làm này đó đồ ăn, các nàng cho nàng. Nguyên vẹn tín nhiệm. Lý giải cùng Bao Dung, Lâm Viễn Sơn buổi tối về đến nhà thời điểm, phát hiện cả gia đình người đều đang chờ bọn họ ăn cơm, hơn nữa thật xa bọn họ đã nghe tới rồi thôn bắt Đầu Nhi có mùi hương bay ra, lại không nghĩ rằng này mê người mùi hương là xuất từ chính mình ra đồ ăn. Ăn hơn phân nửa đời đồ ăn, còn trước nay không phát giác heo xuống nước có thể làm ra như vậy mỹ vị. Kẹp lên một mảnh lỗ heo đại chàng bỏ vào trong miệng, Lâm Viễn Sơn thoải mái mà thở ra một hơi khẩn trương một ngày, buổi tối về nhà ăn đốn ấm áp cơm, hắn thực thỏa mãn, lão nhân đây chính là ta khê nha đầu nghĩ ra hảo biện pháp, này lỗ đồ ăn mùi hương chính là đem trong thôn cậu đều dẫn tới nhà ta trước cửa, còn có thật nhiều người lại đây hỏi đâu diệp thị trên mặt treo đầy tươi cười, đừng động là bởi vì cái gì nhà họ lâm đã thật lâu không giống hôm nay đã tới nhiều thế này người, vậy các ngươi là nói như thế nào, lâm viễn sơn nheo lại đôi mắt Nhà bọn họ ở người trong thôn cảm nhận chung vẫn luôn là nghèo ha ha, lần này tự ăn xong rồi thứ tốt, khó tránh khỏi sẽ không có người suy nghĩ vớ vẩn. Còn có thể nói như thế nào, còn không phải là mau ăn Tết, thịt ăn không nổi, liền mua điểm xuống nước cấp người nhà bổ bổ thân mình, chẳng qua vừa vặn được một cái làm heo xuống nước không xú phương pháp. Diệp thị biết lâm viễn sơn lo lắng cái gì, cho nên chiều nay lỗ đồ ăn sau khi làm xong, bởi vì mùi hương phiêu đến quá. Xa, đưa tới trong thôn cầu phệ kêu, tiếp theo lại đưa tới một ít tham ăn người, nàng liền đem nhà mình mua heo xuống nước sự tình nói ra. Heo xuống nước tuy rằng trường giới, nhưng ngày lễ ngày Tết thời điểm, nghèo khổ nhân gia tỉnh một tỉnh, vẫn là có thể mua nổi mấy cân, lại nói chính mình lại hào phóng mà đem heo xuống nước xử lý phương pháp nói cho người trong thôn, giành được không ít cảm tạ tiếng động đâu. Cha, hổ tử huynh đệ sự tình làm tốt sao? Lâm Trung Quốc ở trên. Bàn cơm hỏi Lâm Hổ sự tình, làm tốt, đêm qua liền cùng Lâm Hổ hắn cha còn có Lâm Hổ thương lượng hảo, liền nói này 200 lượng là một cái bà con xa thân thích mượn cho bọn hắn, hôm nay ta cùng thôn trưởng đại biểu Lâm Hổ một nhà cùng chúng ta tộc trưởng, còn có triệu gia thôn tộc trưởng cùng đi đem tiền cho kia người nhà, đem kia trương Lâm Hổ ấn xuống tay ấn đồ vật cũng xe rớt, mặt khác, hai thôn tộc trưởng làm chủ đem triệu lan hoa cho phép Lâm Hổ làm vợ, Tháng chạp 26 Ngày lành, xin lễ liền tính kia 200 lượng bạc. Lâm Viễn Sơn đơn giản mà nói một chút hôm nay chính mình làm sự tình, đồng thời cũng thuyết minh nhà mình mượn cấp bảo A ra cùng Lâm Hổ kia 200 lượng bạc này đây cái gì cơ đối ngoại nhân nói, miễn cho người trong nhà nói lậu miệng. Kia này không phải chuyện xấu biến chuyện tốt. Lâm Trung Quốc nghe xong Lâm Viễn Sơn nói, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật! Hắn trước nay không đã nói với người trong nhà, tuổi trẻ thời điểm, Lâm Hổ chính là đã cứu hắn mệnh, lần này có thể giúp được Lâm Hổ, cũng coi như còn năm đó ân tình. Lỗ đồ ăn hương vị làm nhà họ Lâm người trên mặt đều tràn ngập đã lâu hạnh phúc cảm. Tuy rằng trong tay lấy chính là hắc mặt bánh, nhưng ăn vào trong bụng là lại ngọt lại hương, bất quá đầy bàn người. Chỉ có một người một bên ăn, một bên cao mày Hắn chính là Lâm Thanh Một. Lục Lang Người hôm nay như thế nào mất hồn mất vía Lâm Viễn Sơn nhìn tiểu tốn Tử thất thần bộ dáng, Có chút nghi hoặc hỏi Cha, hắn là bị khê nha đầu nói cái kia năng động ghế dựa mê tâm hồn Cả ngày đều ở cân nhắc chuyện này Lâm Trung Quốc bất đắc dĩ mà cười nói Hôm nay buổi sáng Lâm Thanh Khê thấy Lâm Trung Quốc xuống giường đi nhà xí không phải thực phương tiện Liền nghĩ tới hiện đại xe lăn Nguyên bản nàng là tính toán làm sẽ điểm nghề một việc Lâm Thanh Hào ngẫm lại biện pháp, nhưng nghe đến Lâm Thanh Một ngược lại càng vì tích cực. Lâm Thanh Một ở sáu cái huynh đệ bên trong có lẽ không phải nhất có khả năng cùng thông minh nhất, thậm chí có đôi khi thoạt nhìn ngây ngốc lại tương đối yếu ớt, nhưng hắn liền thích cân nhắc một ít chưa thấy qua đồ vật, hơn nữa thực sẽ biên đồ vật cùng làm thợ một việc, dùng tiểu đao điêu khắc ra tới đồ vật còn phải quá Lâm Viễn Sơn không ít khích lệ. Nga Cơm nước xong nói đến cấp ông nội nghe một chút. Lâm Viễn Sơn nhìn về phía Lâm Thanh một, cái này tiểu tôn tử thủ công. Việc nhất giống hắn, nhưng ngày sau nhiều hơn nỗ lực sẽ so với hắn càng xuất sắc. Vì thế, sau khi ăn xong nhà họ Lâm nữ nhân vây ở một chỗ làm bộ đồ mới, mà nhà họ Lâm nam nhân tắc tụ ở bên nhau nghiên cứu cái kia năng động ghế dựa, Lâm Thanh khê làm bộ đồ mới không thể giúp gấp cái gì liền cùng lâm trung quốc cùng nhau ở trên giường đậu lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy thuật tiện chú ý xe lăn thảo luận quá trình nếu là này sẽ động ghế dựa có thể làm ra tới ta cha liền không cần cả ngày nằm ở trên giường lâm thanh hào trong lòng vẫn luôn đều có hổ thẹn cảm lâm trung quốc là vì bảo hộ hắn mới chặt đứt một chân cho nên hắn càng hy vọng lâm trung quốc có thể nhanh lên hảo lên trên mặt cũng không cần vẫn luôn mặt ủ mày trao tứ ca nói đúng hơn nữa ghế dựa nếu có thể động không phải cùng xe bò xe ngựa giống nhau muốn đi nơi nào liền đi nơi nào lâm thanh hòa cũng đối này năng động ghế dựa rất tò mò muội muội nói cái này kêu xe lăn chủ yếu có xe lăn giá bánh xe phanh lại trang bị cùng tòa dựa bốn cái bộ phận tạo thành hơn nữa tốt nhất làm hai cái xe ngựa luôn cùng hai cái xe con luôn phía trước phải có chân bàn đạp người hai chân có thể vừa lúc mà phóng đi lên Lâm Thanh một Quân lấy Lâm Thanh Khê đem xe lăn cấu tạo hỏi thật sự cẩn thận, nhưng Lâm Thanh Khê cũng chỉ là biết cái đại khái, cụ thể như thế nào làm nàng cũng không rõ ràng. Tứ Lang, Ngũ Lang, đi các ngươi trong phòng đem kia mấy khối tấm ván gỗ còn có cưa, cây búa lấy lại đây, chúng ta thử xem xem như thế nào làm. Lâm Viễn Sơn cũng tới hưng thú, cùng với ở chỗ này mấy chương miệng hạt cân nhắc, còn không bằng trực tiếp động thủ thử xem. Mấy người sợ ở trong phòng xảo đã ngủ say lâm niệm vũ cùng lâm niệm thủy, vì thế bọn họ liền cầm đồ vật đi trong viện. Trước đó vài ngày hạ tuyết còn không có hóa, cho nên bên ngoài cũng không phải thực hắc, chỉ chốt lát sau liền chuyển đến leng keng leng keng thanh âm. Còn có nhà họ lâm mấy cái ra tôn thảo luận nói chuyện thanh. Yên tĩnh đêm khuya, nhà họ lâm thanh âm có vẻ phá lệ rõ ràng, lâm thanh khê ngay từ đầu còn cường chống muốn nhìn một chút xe lăn có thể hay không chế thành nhưng sau lại thật sự chống đỡ không được liền ngủ rồi. Chờ đến ngày hôm sau nàng mở to mắt thời điểm, phát hiện nhà họ lâm mấy nam nhân thế nhưng một đêm không ngủ, mà ở làm thất bại mấy cái xe lăn lúc sau, bọn họ ở cơm sáng phía trước, rốt cuộc hoàn thành. Nhất thành công một cái xe lăn, cả nhà đều mới lạ mà vây quanh xe lăn xem, nóng vội lâm Trung Quốc càng là làm hai cái nhi tử đem hắn từ trên giường đỡ xuống dưới, sau đó ngồi ở trên xe lăn. Cha, thế nào? Ngươi thử xem chính mình đi dạo cái này bánh xe Kỳ thật lâm thanh một ở xe lăn làm thành công lúc sau Đã gấp không chờ nổi mà thử một chút Nhưng lâm Trung Quốc ngồi trên lúc sau Hắn vẫn là muốn nhìn một chút hiệu quả Lâm Trung Quốc ở cả nhà nhìn chăm chú ha Đôi tay Các đặt ở tả hữu tay vìn bánh xe thượng Sau đó một dùng sức Xe lăn liền đi phía trước đi rồi rất xa Lại một dùng sức đè lại Xe lăn liền ngừng lại Này ghế dựa thật đúng là hành Về sau Trung Quốc là có thể chính mình đi bên ngoài chuyển động chuyển động. Diệp Thị ôm lâm niệm vũ tâm hoa nổ phóng mà nói. Đương nương nhất xem không được chính mình nhi tử không vui. Mấy ngày này lâm Trung Quốc căn bản vô pháp an tâm dưỡng bệnh. Hắn làm nhà này trụ cột. Tâm tư khó tránh khỏi. Trọng chút. Kỳ thật còn có thể làm tiểu một chút. Đem ghế dựa bốn phía đều dùng tâm ván gỗ vây lên. Mặt trên lại đáp cái tiểu một lều. Bên trong phóng thượng tiểu đềm chăn. Niệm vũ cùng niệm thủy là có thể nằm ở bên trong Đi chỗ nào chơi đều phương tiện Lâm thanh một suy một ra ba mà nói Lâm thanh khê không nghĩ tới cái này Lục ca gặp được này đó phát minh sáng tạo đồ vật Thế nhưng nhất thông bách thông Từ xe lăn nghĩ tới xe nuôi Hắn nói không sai Về sau còn có thể Chế tác một ít học bước xe Như vậy trong nhà đại nhân cũng có thể nhẹ nhàng một ít Lục lang cái này chú ý không tồi Chúng ta thử lại Lâm Viễn Sơn tưởng tượng cũng đúng, về sau xuống đất làm việc nhi, liền có thể đem hai đứa nhỏ đặt ở trong xe, mùa hè có xe con lều cũng không nhiệt, còn có thể nhiều đằng ra hai cái làm việc nhi nhân thủ, càng nghĩ càng cảm thấy được không, cơm đều không muốn ăn, liền tính toán tiếp tục nghiên cứu làm trẻ con xe con. Ông nội, chúng ta ăn. Cơm trước đi, cơm nước xong, ông nội cùng các ca ca mới có sức lực lại làm xe nuôi còn có các ngươi đều cả đêm không ngủ. Cơm nước xong lại bổ một lát rác Lâm Thanh Khê cảm thấy nhà họ Lâm Nam Nhân làm khởi sự tình tới Đặc biệt là chính mình cảm thấy hưng thú sự tình Thật là không quan tâm Hảo, ăn cơm trước Lâm Viễn Sơn tiếp đón mấy cái tôn tử vào nhà ăn cơm Chờ lát nữa thử lại làm trẻ con xe con Nhà họ Lâm người đang ở ăn cơm sáng thời điểm Bảo A ra cùng Lâm Hổ Khiêng hai túi đầu nành đi tới nhà bọn họ Mà Lâm Hổ vào cửa liền bắt đầu chiều ăn cơm mọi người khái nổi lên đầu, sợ tới mức tần thị mấy người đều đứng lên. Ấn bối phận tới nói, Lâm Hổ chính là trưởng bối, này nào có trưởng bối quỳ vãn bối đạo lý. Hổ tử huynh đệ, ngươi làm gì vậy, mau đứng lên. Lâm Trung Quốc ngồi ở trên xe lăn, cuốn quyết hoạt động ghế dựa đến Lâm Hổ trước mặt, khom lưng tưởng đem hắn kéo tới. Tiếc rằng Lâm Hổ sư lực đại, hắn kéo không nhúc nhích. Thúc, thím. Trung Quốc ca, Đại Tẩu, các ngươi ân tình ta lâm hổ đời này cũng còn không rõ, kiếp này làm châu làm ngựa nhập các ngươi sai phái, kiếp sau cũng muốn báo các ngươi đại ân. Nói xong, lâm hổ lại, phanh phanh phanh, mà khái nổi lên đầu. Lâm Viễn Sơn chạy nhanh làm lâm thanh vân cùng lâm thanh hải đem lâm hổ kéo tới, mang chút trách cứ ngữ khí nói, hổ tử, ngươi từ nhỏ đến lớn không thiếu giúp thúc ra vội, hiện tại nhà ngươi gặp nạn, ta nhà họ lâm tất nhiên là muốn giúp. Đỡ nhất bang, viễn sơn huynh đệ, lão ca cảm ơn nhà các ngươi, cảm ơn. Bảo a ra thanh âm đều có chút nghẹn ngào, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, đều là một cái trong thôn ở, ai còn không có cầu đến ai thời điểm. Hổ tử, ngươi cũng già đầu rồi, thành thân đừng lại hạt hồ nháo, hảo hảo mà giúp ngươi cha chồng chọt làm việc, đem người một nhà đều chiếu cố hảo. Ta người nhà quê không cầu nhiều phú quý, người một nhà bình an hòa thuận vui vẻ mà ở bên nhau, mới là quan trọng. Nhất, Lâm Viễn Sơn nhìn Lâm Hổ tận tình khuyên bảo mà nói, Lâm Hổ nặng nề mà gật gật đầu, lúc này đây hắn thật đến được giáo huấn, về sau hắn sẽ không như vậy xúc động hành sự. Bảo A ra cùng Lâm Hổ tới nhà họ Lâm, trừ bỏ muốn biểu đạt chính mình ra đối nhà họ Lâm cảm kích chi tình. Còn ngượng ngùng mà đưa ra làm diệp thị đám người hỗ trợ nhọc lòng lâm hổ hôn sự. Bảo A ra nhà không có nữ nhân, cũng không có gì có thể giúp đỡ vội thân thích, duy nhất quan hệ không tồi. Chính là nhà họ lâm. xính lễ tuy rằng không cần, nhưng bảo A ra nghĩ dù sao cũng là duy nhất nhi tử kết hôn. Hảo bàn tiệc không trông cậy vào, nhưng như thế nào cũng muốn thỉnh quê nhà ăn bữa cơm. Hơn nữa này vẫn là hai tộc tộc trưởng bảo mỗi, không thể cái gì đều không có. Lâm Hổ nói hắn từ bằng hữu nơi đó mượn hai lượng bạc, lại đem trong nhà hơn mười túi đầu nành bán, hẳn là đủ làm mấy bàn bàn tiệc, đến nỗi đón dâu khi kiệu hoa cùng kèn sô na chiêng chống linh tinh đồ. Vật, hắn kia giúp bằng hữu đều có thể giúp hắn giải quyết. Lúc này, Lâm Thanh Khê ở bên cạnh lắm miệng hỏi Mục Thị một câu đầu nành giá cả. Mục Thị nói cho nàng, đậu nành ở Sở Quốc Nam Bắc Phương đều thực thường thấy, giá cả cũng không quý, một văn tiền hai cân. Sau lại lâm thanh khê hiểu biết đến, bởi vì đậu nành không đỡ đói, liền tính nạn đói năm, bá tánh cũng là phần lớn đem chúng nó cầm đi đổi hắc mặt, ngày thường đều là coi như heo ngưu linh tinh thức ăn ra súc bán cho. Địa chủ ông chủ ra, tam ca, chúng ta nơi này có bán đậu hủ sao? Lâm thanh khê ở các đại nhân thương nghị lâm hổ hôn sự thời điểm, nàng lặng lẽ đem lâm thanh phi kéo đến một bên thấp giọng hỏi nói, khê nha đầu, cái gì là đậu hủ? Lâm Thanh Phi chính nghi hoặc Lâm Thanh Khê kéo hắn đến bên người làm gì, lúc này lại nghe nàng nói lên một cái chính mình chưa từng nhận thức đồ vật, chạy nhanh hỏi. Lâm Thanh Khê suy nghĩ một chút, lôi kéo Lâm Thanh Phi đi bọn họ bốn cái huynh. Để chủ phòng, Lâm Thanh Hòa cũng tò mò mà đi theo, đến nỗi Lâm Thanh Hảo cùng Lâm Thanh một ăn một lần xong cơm liền đi đùa nghịch những cái đó đầu gỗ, hai người quyết định thử làm trẻ con xe con, tới rồi trong phòng, đem phòng môn đóng lại. Lâm Thanh Khê có chút thần bí mà nhìn Lâm Thanh Phi cùng Lâm Thanh Hòa nói, trước kia Lão Á ra nói với ta đầu nành là có thể chế tác thành rất nhiều ăn ngon đồ vật, tỉ như đậu hủ, tào phớ, sữa đầu nành từ từ, nếu chúng ta sở quốc không? Ai sẽ làm nói, chúng ta tới làm được chưa? Khê nha đầu, ngươi nói mấy thứ này tam ca ta trước nay không nghe nói qua, sở quốc có hay không người sẽ làm ta không rõ ràng lắm. Nhưng tiểu an chấn thậm chí phúc an chấn đều là không có loại này đâu nảnh chế ra tới thức ăn. Khê nha đầu, ngươi biết như thế nào làm sao? Lâm Thanh Phi vừa nghe Lâm Thanh Khê nói, đôi mắt đều toát ra lục quang. Lâm Thanh Hòa cũng là vẻ mặt kích động mà nhìn nàng. ân ta sẽ... Lâm Thanh Khê nặng nề mà. Gật gật đầu, nàng hiện tại vô cùng may mắn. Chính mình ở hiện đại không thành công phía trước đã làm những cái đó công tác. Ở cái này mạc danh thời không... Đã từng nhân sinh trải qua đều thành nàng quý giá kinh nghiệm cùng tài phú nơi phát ra. Kia chạy nhanh làm hổ tử thúc đừng đem đầu nành bán cho người khác, chúng ta mua tới không phải thành. Lâm Thanh Hòa ở một bên sốt ruột mà kiến nghị nói. Đừng vội, các ngươi ở chỗ này chờ, ta trước cùng ông nội thông cái khí. Lâm Thanh Phi trong mắt vừa chuyển, trước mở cửa đi đến Lâm Viễn Sơn mấy người nơi phòng. Một chén trà nhỏ công phu sau. Lâm Thanh Phi đem Lâm Thanh Khê cùng Lâm Thanh Hòa gọi vào Lâm Viễn Sơn phòng, bảo A Gia cùng Lâm Hổ đã rời đi, nhà họ Lâm Đại Môn cũng quan trọng, trong phòng nhà họ Lâm hơn 10 khẩu lại tụ ở cùng nhau. Khê nha đầu, kia lão A ra thật sự đối với ngươi nói qua đầu nảnh có thể làm ra rất nhiều loại thức ăn. Lâm Viễn Sơn sơ nghe Lâm Thanh Phi nói lên chuyện. Này thời điểm, trong lòng còn có nghi ngờ. Rốt cuộc không ai có thể nghĩ đến đầu nành còn có thể làm ra mặt khác đồ vật tới. Ông nội, vị kia lão á ra là như thế này nói. Lâm Thanh Khê khẳng định mà nói. Lâm Viễn Sơn cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt khác người nhà nói. Như vậy, hôm nay chúng ta trước nếm thử một chút có thể hay không làm thành công. Nếu thành công, ta liền đem cái này biện pháp nói cho người trong thôn, cũng làm mọi người đều qua cái hảo. 5. Ông nội Mấy thứ này chúng ta nơi này trước nay không gặp người đã làm, nếu chỉ có chúng ta nhà họ Lâm sẽ làm, kia chẳng phải là độc nhất phần, còn sợ kiếm không đến tiền sao. Ngài nếu là nói cho người trong thôn, chính là công khai này bí phương, ta nhà họ Lâm nhưng cái gì chỗ tốt đều không có. Lâm Thanh Hải đầu tiên tỏ vẻ phản đối, chính mình ra thật vất vả có thể tìm được kiếm tiền chiêu số, kết quả chính mình bụng còn không có điền no, liền nghĩ người trong thôn bọn họ nhà họ lâm đói bụng thời điểm cũng không gặp có người đưa than ngày tuyết các ngươi đều thấy thế nào lâm viễn sơn không tiếp lâm thanh hải nói mà là nhìn về phía những người khác ta cảm thấy nhị ca nói đúng nhà chúng ta trạng huống vừa vặn một chút vẫn là trước cố chính mình đi nhà họ lâm vẫn luôn đều tương đối khai sáng mỗi người đều có phát biểu chính mình cái nhìn quyền lực mà lâm thanh hòa luôn là xếp hạng trước vài vị ông nội người này đều là ích Kỳ, chúng ta hảo tâm giúp người trong thôn, đến lúc đó còn không nhất định được đến bọn họ hảo, còn không bằng nhà chúng ta sinh hoạt hảo một chút, có thể giúp sẽ giúp đi. Lâm Thanh Phi kỳ thật thực hiểu biết Lâm Viễn Sơn nội tâm ý tưởng, nhưng tựa như chính hắn cho rằng như vậy, nhân tâm hiểm ác, làm tốt sự cũng không nhất định có hảo báo. Đại lang ngươi nói một chút, Lâm Viễn Sơn đem ánh mắt chuyển hướng về phía nhà họ Lâm cháu đích tôn Lâm Thanh Vân, hắn ngày sau chính. Là muốn khởi động nhà họ Lâm môn hộ người Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào Lâm Thanh Vân nghi nghĩ Không màng ngượng ngùng mà nói Ông nội ta cảm thấy ngài cách làm là đúng Hiện tại mọi nhà đều nghèo Đều khổ cũng đều đói Chỉ có đại gia nhật tử đều hảo qua chút Chúng ta nhà họ Lâm mới có thể an tâm Làm chính mình sự tình Cũng mới có thể ở Lâm gia thôn trưởng Lâu dài lâu mà đãi đi xuống Lâm Viễn Sơn vừa lòng gật gật đầu Nói Đại Lang nói đúng ta không thể chỉ lo. Trước mắt này đó tiểu lợi, đến lúc đó ngược lại mất nhiều hơn được. Các ngươi hảo hảo ngấm lại, khê nha đầu đồ theo lập tức có thể bán như vậy nhiều tiền, sớm hay muộn giấy không thể gói được lừa, đến lúc đó đỏ mắt tâm đố, ta nhà họ lâm liền thành bia ngắm, ai đều tưởng dẫm lên một chân. Còn có, các ngươi sẽ không quên hiện giờ trương huyện lệnh là cái dạng gì người đi. Lâm Viễn Sơn những lời này vừa ra khỏi miệng, Nhà họ Lâm người đều trầm mặc xuống dưới Chỉ có Lâm Thanh Khê làm không rõ ràng lắm trạng huống Cha, chuyện này ngài làm chủ đi Lâm Trung Quốc nặng nề mà thở dài Dân chúng nhật tử khổ Có khi khổ không phải thiên tai Mà là trốn cũng trốn không được nhân hòa Ông nội, chờ nhà chúng ta nếm thử sau khi thành công Ngài tìm tộc trưởng Tộc lão cùng thôn trưởng thương lượng thương lượng đi Thật sự không được Ta liền chính mình ra làm ăn không bán là được. Lâm Thanh Phi cũng nhất thời mất nhuệ khí, Mã Thị Nhi tử Lâm tiểu hổ là hắn tốt nhất bằng hữu, liền bởi vì ở trấn trên bán đồ vật đắc tội trương huyện lệnh, hiện tại còn bị nhốt ở đại lao. Lão nhân, qua năm chúng ta lại mua vài mẫu đất, an an ổn ổn mà trên mặt đất bao thực, không làm kia cường suất đầu người. Có chút người chúng ta ở nông thôn nghèo khổ người là không thể trêu vào. Bà nội nói đúng, qua năm Tôn tức đi theo đại tẩu hảo hảo học theo thua, cũng có thể nhiều tránh một ít tiền. Người khác không biết trương huyện lệnh là một cái. Cái dạng gì người, bộ khoái chi nữ ngô thị lại là rất rõ ràng. Lâm Thanh Khê hơi há mổn muốn nói cái gì đó, nhưng là bị bên cạnh Lâm Thanh Phi kéo lấy ống tay áo áo. Nàng nhìn thoáng qua nhà mình tam ca, cuối cùng là trầm mặc mà cúi đầu. Tháng chạp hai hôm nay sáng sớm, nhà họ Lâm liền tới rồi rất nhiều người trong thôn, không biết còn tưởng rằng nhà họ Lâm muốn làm hỷ sự. Nguyên lai, like, Tôn Thị Công Công vẫn luôn thực nhọc lòng trong thôn sự lão thôn trưởng hách A-gia, tử biết. Lâm hổ đón dâu sự tình lúc sau, khiến cho Tôn Thị Cùng nhi tử Lâm đại vượng nhiều giúp giúp bảo A-gia nhà. Tôn Thị Cùng mục thị tính toán, dù sao mấy năm nay ăn tết thời điểm nông ra đều bởi vì nghèo cũng không có gì muốn chuẩn bị, liền đem má thị cùng triệu thị kêu lại đây, mới ra ở cư mai thị cũng tới hỗ trợ. Mấy cái phụ nhân trước cấp lâm hổ thu thập tân phòng, thuật tiện đem hỷ yến thượng yêu cầu đồ ăn trích hảo, hắc mặt phát hảo, còn muốn đem xuống nước xử lý sạch sẽ. Nói là đồ ăn, kỳ thật chính là bảo A ra ngày thường ở trong núi đào yêm tốt rau dại, mà hắc mặt chỉ có 7-8 chục cân, đến nỗi heo xuống nước vẫn là nhà họ lâm, thôn trưởng gia cùng tộc trưởng gia tam gia ngầm cộng lại thấu tiền cấp mua, mặt khác thôn người cũng không biết. Hiện giờ lâm ra thôn nữ nhân đều học xong xử lý xuống nước bước đi, nhưng cũng không mấy nhà bỏ được mua, cho nên ở biết ngày mai hỷ yến thượng có xuống nước lúc sau, có mấy nhà ra mặt giày lại cùng bảo. a ra nhà không có gì giao tình trong thôn phụ nhân, cũng làm bộ nhiệt tình mà tới hỗ trợ, kỳ thật là vì có một đốn ngày mai hỷ yến, thậm chí là tưởng mượn gió bẻ măng đem xuống nước lộng hồi chính mình ra. Tiền thẩm, ngươi như thế nào đem heo đại chàng đã đến chính mình lưng quần? không cảm thấy xú sao tôn thị tiểu nữ nhi lâm tiểu ngọc bóp mũi nhìn một cái đầy mặt khắc nghiệt nữ nhân hỏi lâm tiểu ngọc thanh âm cố ý kêu thật sự đại cho nên đang ở nhà họ lâm trong viện bận việc các nữ nhân tất cả đều dừng trong tay động tác sau đó nhất trí nhìn về phía trong thôn yêu nhất tham tiện nghi tiền thị xú quần áo còn có thể tẩy có mùi thối ô uế lương tâm chính là muốn tao trời phạt này quỷ ông trời thế nhưng làm một biết tang lương tâm sống trên đời Sao không dưới cái xét đánh chết bọn họ Tôn thị hử lạnh một tiếng Trực tiếp liền cao giọng chửi bậy lên Cũng không chỉ tên cũng không nói họ Nhưng đi theo tiền thị tới hai cái phụ nhân vẫn là Đỏ mặt bằng, cúi đầu Đại vượng ra tẩu tử Ngươi nói ai đâu Tiền thị biết tôn thị đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hoè nói nàng đâu Thật là có này mẫu có này nữ Không một cái hảo hóa Ngươi nói ta nói ai đâu Đem ngươi lưng quần heo đại tràng buông, chạy nhanh đi ra ngoài, nơi này không cần ngươi hỗ trợ. Tôn thị liền lời nói đều lười đến cùng tiền thị nói. Buông, hừ, nghĩ đến đảo Mỹ, các ngươi một đám đừng trang cái gì hảo tâm, còn không phải là biết lâm hổ ra có cái. Có tiền thân thích, thượng vội vàng nịnh bợ nhân ra, liền này đó lạn dưa muối, rú xuống nước còn cầm đi sung bàn tiệc, thứ tốt đều bị các ngươi bản thân cấp ẩn nấp rồi đi. Cũng không biết là ai tăng lương tâm. Tiền thị ba hoa trích trẻ mà lung tung kêu la lên. Hảo ngươi cái tiền hoa sen. Lão nương nhẫn ngươi nhất thời. Là xem ở ngươi kia chết đi cha mẹ chồng phân thượng. Ngươi đảo học được bôi nhỏ người tốt. Hôm nay lão nương nếu không đánh đến ngươi đẩy mặt nở hoa. Lão. Nương liền không gọi tôn anh mai. Tôn thị ném xuống trong tay heo đầu lưỡi. Đi đến tiền thị trước mặt. Liền cho nàng một cái đại cái tát. Tiền thị cũng không cam lòng yếu thế, liền cùng tôn thị vặn đánh lên tới, mục thị cùng má thị chạy nhanh lại đây kéo ra các nàng. Tiểu Ngọc Tỷ, ta liền ở chỗ này xem ngươi nương cùng tiền thẩm đánh nhau, hảo sao? Lâm Cúc Hoa muội muội Lâm Thúy Hoa so Lâm Tiểu Ngọc Tiểu hai tháng, hôm nay Lâm Cúc Hoa ở nhà chăm sóc Tiểu Đệ Đệ, nàng tắc ra, tới tìm Lâm Thanh Khê chơi. Sợ cái gì? Tiểu Ngọc Tỷ nương nhưng lợi hại. Lâm Tiểu Đào cười hì hì nói, đó là, cha ta nói ta nương là, cọt mẹ, còn nói may mắn chính mình lúc trước lui đón dâu nàng, nếu là cưới tiền thẩm cái kia khắc nghiệt điêu ngoa ác tức phụ, hắn tình nguyện xuất gia làm hòa thượng đi. Lâm Tiểu Ngọc nói những lời này thời điểm, nguyên bản thanh âm không lớn, cũng liền bên người nàng Lâm Thanh Khê, Lâm Tiểu Đào cùng Lâm Thúy Hoa có thể nghe được, chính là đánh nhau trường hợp vừa mới đình chỉ. Trong viện chính an tính lỗ Hồng nhi, vì thế nghe đến mấy cái này lời nói tiền thị, sắc mặt càng khó nhìn, không màng phi đầu tán phát, lại cùng tôn thị đánh vào cùng nhau. Lâm Thanh Khê lúc này mới cân nhắc ra, hương vị, chẳng lẽ là lúc trước Lâm Đại Vượng lui tiền thị thân, ngược lại cưới tôn thị. Kết quả tiền vị hôn thê cùng đương nhiệm thê tử lại tụ ở một cái thôn, cúi đầu không thấy ngẩn đầu thấy, mâu thuẫn tự nhiên nhiều lên. Sự thật cũng không sai biệt lắm chính là như vậy. Lâm Tiểu Ngọc không nghĩ xem nàng nương cùng tiền thị đánh nhau, lôi kéo mấy cái tiểu đồng bọn nhi chuẩn bị đi ra ngoài chơi, vì thế bốn người liền đi Đại Mi Sơn trong sơn động sưởi ấm sưởi ấm. Nàng phát hiện Lâm Thanh Khê một đường đi tới, tựa hồ có cái gì tâm sự. Khê muội muội, ngươi tưởng cái gì đâu? Đừng nhìn Lâm Tiểu Ngọc mới 8 tuổi, qua năm 9 tuổi, nói chuyện làm việc đã sớm giống cái tiểu đại nhân. Lâm Thanh Khê lắc đầu, kỳ thật nàng trong lòng còn ở nhớ mong đầu nành sự tình. Ngày đó về đầu nành thảo luận không giải quyết được gì, Lâm Viễn Sơn cũng cũng không có đi tìm tộc trưởng hoặc thôn trưởng người trong nhà cũng không nhắc tới phải làm đầu hủ sự tình tuy nói dân không cùng quan đấu nhưng Lâm Thanh Khê Tổng cảm thấy là người trong nhà suy nghĩ nhiều quá cái kia cái gì trương huyện lệnh liền tính là nơi này độc nhất bọn rắn độc, nhưng sao có thể chú ý tới bọn họ, người đều phải chết đói Tưởng như vậy nhiều lại có ích lợi gì? Khê muội muội, ngươi có phải hay không đói bụng? Lâm Thúy Hoa cũng đi theo hỏi một câu, nàng bụng đã sớm đói đến thầm thì kêu. Không có, Thúy Hoa tỷ tỷ đói bụng sao? Tiểu đào muội muội đâu? Lâm Thanh Khê rốt cuộc trong thân thể là một cái thành thục linh hồn, cùng Lâm Tiểu Ngọc ba người ngốc tại cùng nhau, nàng tự nhiên mà vậy mà liền đem các nàng trở thành so với chính mình tiểu rất nhiều tiểu hài tử. Đói bụng. Hai Người chăm miệng một lời mà nói Kia chúng ta trở về đi Nương các nàng nên làm hảo cơm Buổi sáng mục thị liền đối lâm thanh khê nói Hôm nay ở nhà nàng hỗ trợ người Giữa chưa đều ở nhà nàng ăn cơm Vì thế Bốn cái tiểu nữ hài lại kết bạn về tới nhà họ lâm Lại phát hiện cửa nhà còn vây quanh một đám người Bên trong chuyển đến tiền thị la lối khóc lóc mắng thanh âm ngươi cái ai ngàn đao ngươi bà nương đều bị người đánh thành như vậy Ngươi này nạo loại liền cai rắm. Cũng không dám phóng Ta như thế nào như vậy mệnh khổ nha Đều tại ngươi cái này phụ lòng hán Nếu không phải lúc trước ngươi hối hôn Lão nương như thế nào sẽ gả cho như vậy ức nam nhân Tiền thị mắng xong chính mình trượng phu lâm món chính Lại ngược lại mắng lại đây khuyên can thôn trưởng lâm đại vượng Ngươi cái tao đàn bà Đừng đem chậu phân hướng ta nam nhân trên người khấu, lúc trước ngươi chơi tâm kế tự hủy trong sạch muốn ăn vả ta nam nhân, nếu không phải ta. Công công cùng tộc trưởng nhìn rõ mọi việc, khiến cho ngươi thực hiện được. Như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, lại vẫn dám gả tiến lâm ra thôn, nếu là ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, lão nương liền đem ngươi đuổi ra lâm ra thôn. Tôn thị mới không ngại đem tiền thị năm đó rẻm pha bóc ra tới. Nàng trượng phu lúc trước như thế nào cũng coi như là người bị hại, không có gì có thể ẩn nấp dịch, không khỏi trò khôi hài càng ngày càng nghiêm trọng, hách A ra ra mặt làm lâm món. Chính đem tiền thị lôi trở lại ra, tôn thị cũng bị mục thị mấy người khuyên trở về nhà họ lâm mục thị trong phòng. Đương mục thị, tôn thị mấy người vào nhà thời điểm, đã đạt được diệp thị chấp thuận lâm thanh khế, mang theo chính mình ba cái bạn chơi cùng nhi vào nhà mình phòng bếp. Khê muội muội Chúng ta thật sự có thể sử dụng nhà ngươi đậu nành làm đồ vật ăn sao? Trở về trên đường, Lâm Thanh Khê đột nhiên nói phải dùng đậu nành làm đồ vật ăn, đem Lâm Thúy Hoa hoảng sợ. Thúy Hoa tỉ, ta bà nội không phải vừa mới chính miệng đáp ứng rồi sao? Chỉ cần chúng ta không lãng phí lương thực là có thể tự mình động thủ làm đồ vật ăn. Lâm Thanh Khê cũng là linh cơ vừa động nhớ tới có thể đem đậu nành xào thục đi ra ma thành phấn sau đó cùng một ít bột mì trộn lẫn hợp ở bên nhau là có thể làm ra thơm ngào ngạt đậu nành bánh bột ngô ăn khê mỗi mỗi ngươi nói như thế nào làm đi chúng ta mấy cái đều nghe ngươi hơn nữa tuyệt đối không lãng phí đậu nành lâm tiểu ngọc cho rằng lâm thanh khê chỉ là nấu đậu nành ăn tuy rằng nàng cũng ăn qua không như vậy ăn ngon nhưng bụng cũng thật sự đói cực kỳ ân không lãng phí Lâm Tiểu Ngọc Tiểu Trùng theo đuôi Lâm Tiểu Đào Phụ Hoa nói.